Địch cận ruột nhàn nhạt nói, quá muộn, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thư nhã cởi bỏ đai an toàn, có chút ảo não, không biết chính mình như thế nào sẽ nghĩ đến tại như vậy vãn mời địch cận ruột đi chính mình ra. Nàng mở cửa xe, xuống xe, nhưng vẫn không có đem cửa xe đóng lại, thẳng đến địch cận ruột nhìn qua. Thư nhã trong lòng mạc danh dâng lên một khổ xúc động, nàng nhìn địch cận ruột, khít sâu một hơi sau đó hỏi, đội trưởng, ngươi hiện tại có hay không bạn gái? Không có. Địch cận duật nhàn nhạt nói. Thư nhã còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, Địch cận duật liền tiếp theo nói, lần sau nếu không xe liền sớm một chút tan tầm. Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt không có mang bất luận cái gì tư nhân cảm tình, ngữ khí cũng thực bình đạm. Càng như là ở cùng nàng liêu công tác thượng sự. Thư nhã mới phát hiện, chính mình nhận thức địch cận duật đã hơn một năm, ngầm nói chuyện thiếm, tựa hồ một lần cũng chưa từng có. Địch cận duật nói. Đã khuya, đi lên nghỉ ngơi đi. Thư nhã miễn cưỡng cười một chút, đội trưởng ngươi cũng giống nhau. Địch cận ruột câu nói kia liền cơ hồ đã là cự tuyệt ý tứ. Địch cận ruột lái xe đi rồi. Thư nhã một người đứng ở tiểu khu cửa, ngơ ngẩn mà nhìn địch cận ruột xe biến mất ở tầm mắt ở ngoài. Địch cận ruột tấn xong mật mã mở cửa thời điểm, hắn đứng ở cửa, đối mặt cả phòng hắc cám, đồng nhiên sửng sốt một chút. Có như vậy một cái nháy mắt, Hắn giống như cảm giác nghe được TV thanh âm cùng thiếu nữ thanh thúy vui sướng tiếng cười. Nhưng là tiếp theo nháy mắt, cái gì thanh âm đều biến mất. An tĩnh đến chỉ có hắn tiếng hít thở. Hắn rôi tay sờ đến trên tường chốt mở, mở ra đèn. Thay đổi dép lê đi vào đi. Theo bản năng hướng trên sofa nhìn thoáng qua. Nơi đó trống rỗng. Không có ngồi xếp bằng hoặc là không hình không trạng nằm ở nơi đó. Ngọt ngào nói địch thúc thúc ngươi đã về rồi. Thiếu nữ. Địch cận duật dẫn theo đóng gói cơm hộp đi vào nhà ăn, kéo ra ghế rửa ngồi xuống, nhìn đối diện Khương Tô chuyên dụng cơm ghế, đồng nhiên có chút ngây người. Nay trương cơm ghế mua lại đây, nàng giống như cũng chưa ngồi vài lần, sau đó liền đi rồi. Hôm nay nàng một chiếc điện thoại đều không có cho hắn đánh, cũng không có nửa điều tin tức. Hắn ăn tính ăn xong bữa ăn khuya, tắm rửa xong, mở ra phòng ngủ chính môn, bên trong còn duy trì Khương Tô lúc đi bộ dáng, không có bị động quá. Địch cận duật cho chính mình lý do là lười đến lại đi đổi trên giường đồ dùng. Nhưng kỳ thật chính mình cũng không biết rốt cuộc là bởi vì cái gì. Hắn nhìn thoáng qua, lại đóng cửa lại, vào phòng ngủ phụ. Hắn nhắm mắt lại, nhưng là ngủ không được. Đông nhiên cảm thấy quá an tĩnh. An tĩnh đến làm người cảm thấy cô độc. Địch cận duật đã thật lâu không có cảm giác quá cô độc. Hắn sớm đã thói quen đồ vật, đông nhiên có một ngày lại biến xa lạ lên. Nguyên lai loại cảm giác này như vậy làm người khó có thể chịu được. Địch cận ruột sốc lên chăn lên. Đi đến phòng khách, mở ra tivi ngồi ở trên sofa điều đến một cái Khương Tô thường xem game show. Hắn ngồi ở Khương Tô ngồi vị trí, nhìn trong tivi náo nhiệt trường hợp, cảm thấy Khương Tô không ở, này đó tiết mục đều trở nên nhàm chán. Hắn đột nhiên đứng lên, đi trước về phòng, mặc vào áo khoác, sau đó đi đến nhà ăn. Đem kia trương bạc hà lục bàn ăn ghế khiêng lên tới, mở cửa đi ra ngoài. Tàu điện ngầm ấn đến ngầm một tầng. Trực tiếp tới rồi ngầm Gaza ra. Hắn đem ghế rửa có thể gấp bộ phận tất cả đều gấp lên nhét vào sau thùng xe, sau đó lên xe, lái khỏi Gaza Khương Tô tắm rửa xong, vừa mới chuẩn bị lên giường ngủ, đông nhiên di động vang lên. Nàng cầm lấy di động vừa thấy. Địch cận ruột điện thoại. Ở dạng sáng 12 giờ. Hát thuật quyến rũ nằm ở trên sofa, lười biếng hỏi, ai? Khương Tô liếc hắn một cái, không nói chuyện, mà là chuyển được điện thoại, uy, địch thúc thúc. Nghe được địch thúc thúc cái này xưng hô, hát thuật lô thai lập tức dựng lên, di đồng cũng nguy hiểm rụt co rụt lại. kia đầu trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói, ân là ta. Khương Tô cảm thấy địch cận ruật ngữ khí có chút kỳ quái, hỏi, như vậy vãn, xảy ra chuyện gì sao? Không có. Địch cận ruột hỏi, ngươi ngủ rồi sao? Khương Tô ngáp một cái, đang chuẩn bị ngủ. Địch cận ruột nhìn thoáng qua bên cạnh cơm ghế, sau đó ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt, nhạt mà nói, ngươi có kiện quan trọng đồ vật rừng ở ta nơi này. Khương Tô không thể tưởng được chính mình có cái gì quan trọng đồ vật rừng ở địch cận ruột nơi đó, vì thế hỏi, là thứ gì à? Trước đặt ở ngươi chỗ đó đi, hôm nào ta có rảnh lại qua đi lấy? Không cần. Địch cận ruột nói. ta cho ngươi đưa lại đây khương tô mặc một mặc hiện tại địch cận duật ngữ khí như cũ bình đạm ta hiện tại ở nhà ngươi sân bên ngoài ngươi phương tiện ra tới sao khương tô một phút sau khương tô đứng ở địch cận duật trước mặt trầm mặc nhìn nhìn kia trương bạc hà lục cơm ghế sau đó ngẩng đầu nhìn địch cận duật vẻ mặt nghiêm túc hỏi cho nên đây là ngươi nói kia kiện quan trọng đồ vật đọc ba cốt khương tô đệ 65 mươi chương Này ghế dựa là chuyên môn vì ngươi mua, với ta mà nói nó quá lùn hơn nữa nó cùng nhà ta trang hoàng phong cách thực không đáp ta nhìn thực trước mắt. Địch cận ruột nghiêm trang cấp ra lý do tựa hồ phi thường chính đáng. Nhưng là Khương Tô Tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, ngà. Sau đó ngươi xem ta ta xem ngươi. Mắt to chừng mắt nhỏ trong chốc lát. Muốn vào tới uống ly trà sao? Khương Tô khách khí hỏi. Có thể hay không quá muộn? Địch cận ruột một bên nói một bên xách lên ghế rửa hướng nàng đi tới hoàn toàn quên mất hắn ở một giờ trước mới lấy quá muộn vì từ cự tuyệt mặt khác một người nữ tính uống trà mời. Khương Tô Nàng chỉ là khách khí khách khí tới. Địch cận ruột xách theo ghế rửa cùng Khương Tô cùng nhau đi vào sân. Đột nhiên địch cận ruột bước chân một đốn, nguyên bản nhiễm vài phần ôn hòa đôi mắt nhìn phía phía trước đột nhiên trở nên sắc bén lạnh leo lên. Một người tóc đen thiếu niên chính dựa nghiêng ở khung cửa bên cạnh. Quanh tay trước ngực, một đôi không thuộc về nhân loại yêu dị dị đồng chính lạnh lùng mà nhìn hắn. Khương Tô ho nhẹ một chút nói, địch thúc thúc, giới thiệu một chút, đây là phía trước nhà ta kia chỉ yêu quái hát thuật. Hát thuật, đây là yêu quản cục địch đội trường. Hát thuật lạnh lạnh mà nết lên khoẻ miệng, sau đó vả táo mang phong đi tới, nói, thời gian quá muộn, Khương Tô muốn ngủ, địch đội trường cũng không bằng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Đến nỗi này ghế rửa liền giao cho ta đi. hắc thuật nói liền rối tay đi lấy địch cận duật trong tay ghế dựa địch cận duật lại nhẹ nhàng làm ghế dựa chuyển tới mặt khác một bàn tay thay đổi cái phương hướng không cần khách khí hắc thuật không có thể bắt được đôi mắt hơi hơi neo lại dị đồng nguy hiểm nhìn chằm chằm địch cận duật địch cận duật trên cao nhìn xuống nhìn hắn ánh mắt cũng tuyệt đối không tính là thân thiện các ngươi hai cái làm gì đâu khương tô đã muốn chạy tới bậc thang xoay người lại quái dị nhìn bọn họ địch cận duật thu hồi ánh mắt Xách theo ghế dựa đi qua. Hát thuật nhanh hơn bước chân, so địch cận ruột đi trước đến Khương Tô bên người. Khương Tô phao hai ly trà. Địch cận ruột một ly, chính mình một ly. Ta đâu? Hát thuật hỏi. Ngươi không phải không uống trà sao? Khương Tô liếc xéo hắn nói, ngại hắn việc nhiều. Ta muốn uống. Hát thuật nói. Khương Tô nhìn chầm chầm hắn liếc mắt một cái, lại đứng dậy đi châm trà. Cách xa nàng điểm. Khương Tô vừa đi. Hắc thuật liền thu hồi ánh mắt, lạnh lùng mà nhìn địch cận ruột nói. Lời này hẳn là ta tới nói. Địch cận duật cũng không có bị Hát thuật thái độ chọc giận, không chút để ý uống ngụm trà, nhàn nhạt, nhạt mà nói, nhân yêu thù đồ. Hát thuật không giận phản cười. Nhân yêu thù đồ. Tiên đế đến là Khương Tô là người. Chỉ sợ thù đồ không phải hắn cùng Khương Tô, mà là cái này họ địch. Nếu biết Khương Tô là cái gì đồ vận, hắn có thể hay không đối Khương Tô né xa ba thước. Hát Thuật nhìn địch cận duật, đột nhiên có chút nóng lòng muốn thử. Khương Tô bưng trà ra tới, liền nhìn đến Hát Thuật trong ánh mắt thoáng hiện áp ý quan mang, nàng hơi hơi hí mắt, sau đó đem chén trà không nhẹ không nặng mà đặt ở trước mặt hắn, mắt mang cảnh cáo. Tiếp theo nàng cũng ngồi xuống. Hắn lập hồ sơ sao? Địch cận duật hỏi. Lập hồ sơ. Khương Tô nói. Khi nào? Địch cận duật hỏi. Liên ngày hôm qua, ta làm ninh hiểu hỗ trợ. Khương Tô nói, địch cận duật đụng tới môi chén trà hơi hơi một đốn, dương mắt nhìn nàng một cái, bỗng nhiên buông chén trà, đứng lên nói, đã khuya, ta liền không quấy dậy. Khương Tô có chút ngoài ý muốn, ngươi trà còn không có uống đâu. Địch cận duật ngữ khí bỗng nhiên trở nên xa cách, không cần, cảm ơn. Khương Tô chấp chấp mắt, cùng địch cận duật sinh sống một đoạn thời gian, nàng cơ hồ đã thăm dò hắn tính tình, êm đẹp, như thế nào đột nhiên liền sinh khí. Địch cận ruột nói xong hướng bên ngoài đi đến. Khương Tô vừa muốn đứng dậy, đã bị hắc thuật bắt lấy thủ đoạn. Khương Tô quay đầu xem hắn, ánh mắt nghi hoặc. Nhân ra đều không nghĩ lý ngươi, ngươi còn ba ba dính đi lên thảo người ghét. Hắc thuật lấy lời nói chào phúng nàng. Khương Tô mắt trợn trắng, ném ra hắn tay, sau đó theo đi ra ngoài. Không cần tạo. Địch cận ruột dừng lại bước chân nói. Khương Tô không nói lời nào, lập tức lướt qua hắn đi ra ngoài. địch cận duật bước chân dừng một chút sau đó cũng theo đi ra ngoài trong phòng hát thuật kim lục dị đồng ngưng một tầng sương lạnh khương tô trực tiếp đi đến viện môn ngoại đứng yên sau đó xoay người nhìn địch cận duật đi ra còn có việc sao địch cận duật hỏi một bộ không có việc gì người bộ dáng khương tô nhìn hắn tức giận ngươi không có việc gì sao địch cận duật sửng sốt một chút khương tô nói ngươi hơn phân nửa đêm chạy tới đưa ghế dựa Uống trà uống đến một nửa lại đột nhiên sinh khí phải đi. Địch cận ruột bị chọc thủng tâm sự, trên mặt nóng lên, lại không hiển lộ nửa phần, ta không sinh khí. Khương Tô cười như không cười, Nga. Địch cận ruột nhấp nhấp miệng, rốt cuộc nhịn không được, vì cái gì không trực tiếp tìm ta. Lúc này đổi khương Tô sửng sốt, cái gì? Địch cận ruột hỏi, đi yêu quản cục lập hồ sơ sự, vì cái gì muốn nhảy qua ta đi tìm Linh Hiểu. Nàng ở trốn hắn. Khương Tô có chút không biết nên khóc hay cười. Địch thúc thúc, ngươi là bởi vì cái này ở sinh khí sao? Địch cận ruột nói, ta nói ta không có sinh khí. Chỉ là trong lòng có chút nho nhỏ không thoải mái. Khương Tô nói, ta chỉ là bởi vì địch thúc thúc ngươi bận quá. Điểm này việc nhỏ ngượng ngùng phiền toái ngươi, mới có thể tìm linh hiểu. Địch cận ruột bỗng nhiên cảm thấy chính mình ở chỗ này cùng Khương Tô thảo luận cái này. Có vẻ hắn có điểm ấu trĩ. Hắn nói, ta đã biết. Không có việc gì nói, ta đi về trước. Khương Tô lại cười tủm tỉm bắt lấy hắn ống tay háo. Địch thúc thúc, ngươi sẽ không ở an ninh hiểu giấm đi. Địch cận ruột, ngươi ở nói bậy bạ gì đó, đã khuya, mau trở về ngủ. Hắn nói như vậy, lại không có đem chính mình tay háo từ Khương Tô trong tay rút ra. Khương Tô liền thuận thế dựa lại đây, trực tiếp ghé vào ngực hắn, nương tay lộc cục méo hắn ống tay háo, chơi với lửa bên cạnh thử. Địch thúc thúc, ta tưởng ngươi lạc. Khương Tô người này, từ cổ trí kim tật xấu, chính là không làm thì không chết, rõ ràng trong lòng biết không có thể làm địch cận duật thích chính mình, vậy hẳn là ly địch cận duật xa xa mà, nhưng là cố tình chính là nhịn không được muốn đi treo chọc hắn. Mà địch cận ruột đâu? Trong lòng rõ ràng biết, Khương Tô lời này chỉ sợ liền ba phần thiệt tình đều không có, nhưng là bị Khương Tô như vậy một hống, hắn tâm liền cầm lòng không đậu mềm vài phần. Rõ ràng nên đẩy ra nàng, nhưng là không biết vì cái gì, cặp kia chẳng yêu trừ ma tay lúc này lại liền đẩy ra một cái tiểu cô nương sức lực đều không có. Địch cận ruột nâng lên tay, cứng đờ xoa xoa Khương Tô xúc cảm thực tốt đỉnh đầu, đã khuya, trở về đi ngủ sớm một chút đi. Khương Tô liền buông ra hắn ống tay háo, ngửa đầu xem hắn, cười tùng tịm, vậy ngươi hẳn là tại hạ thứ yếu trả ta quan trọng đồ vật thời điểm sớm một chút tới. Địch cận ruột bật cười. Địch cận Duật lên xe. Khương Tô đứng ở bậc thang hướng hắn xua xua tay, cười thực ngọn. Địch cận Duật cũng nhìn không được khẽ cười cười, sau đó lái xe lái khỏi ngõ nhỏ. Khương Tô xoay người hồi sân, liền nhìn đến hát thuật liền đứng ở nơi đó, biểu tình có chút tối tâm nhìn nàng, ngươi đây là chơi với lửa. Cùng ngươi không quan hệ, hát thuật. Khương Tô đi tới, nhéo một chút hắn gương mặt, cũng đừng tính toán làm bất luận cái gì chuyện ngu xuẩn. Giám niết ở yêu quái trong giới từ trước đến nay lấy hung tàn nổi tiếng, hát thuật mặt. Đại khái cũng chỉ có Khương Tô. Càng quan trọng là, hát thuật một chút cũng không tức giận. Đại khái là này vài thập niên, hắn còn chỉ là chỉ mèo đen thời điểm, Khương Tô cũng đã đối hắn làm biến sở hưu phá hư hắn đại yêu quái uy nghiêm hình tượng sự. Từ lúc bắt đầu uy hiếp đe dọa, đến sau lại nhẫn nhục chịu đựng, hát thuật tuyệt không thừa nhận đây là hắn bị Khương Tô thuần hóa biểu hiện. ta tính toán sắp tới đi tranh Tây Thành. Khương Tô ăn no về sau không chút để ý tuyên bố tin tức này. Từ thành phố núi sau khi trở về, nàng liền vẫn luôn có quyết định này, những cái đó mất đi ký ức luôn là lấy một loại làm nàng trở tay không kịp phương thức nhảy ra, làm nàng như ngạnh ở hầu, quyết định tự mình đi đem chuyện này giải quyết. Lao Tôn vừa muốn đứng dậy thu thập, nghe được Khương Tô những lời này, hắn động tác tức khắc tạm dừng một chút, sau đó đem trong tay chén đũa đặt ở trên bàn. Tận khả năng bình tĩnh hỏi, đi Tây Thành có chuyện gì muốn đi làm sao? Ân, có chút việc. Khương Tô cũng không tưởng cùng bọn họ chia sẻ nàng mất đi ký ức sự. Ta cùng ngươi cùng đi. Hát thuật nói. Thân phận của ngươi còn không có làm xuống dưới, trên phi cơ không thể mang miêu. Khương Tô nói. Hát thuật, ta có thể trở nên càng tiểu, giấu ở ngươi trong quần áo. Khương Tô quyết định đem nói đến càng minh bạch, ta không nghĩ mang ngươi. Hát thuật. Chuẩn bị bao lâu trở về? Ta hảo giúp ngươi chuẩn bị hành lý. Lao tôn hỏi. Không xác định. Đại khái 10 ngày nửa tháng tả hữu. Khương tô nói, không cần giúp ta chuẩn bị quá nhiều đồ vật, ta đến bên kia có thể mua. Được đến đại khái ngày về, Lao tôn mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cũng lộ ra tươi cười. Hảo, vậy ngươi khi nào đi lại nói cho ta, ta giúp ngươi chuẩn bị. Đại khái cũng liền hai ngày này. Khương tôn nói. ở đi tây thành trước nàng chuẩn bị hôm nay đi trước một chuyến triệu ra nhà cũ triệu ra lão ra tử thập phần ngoài ý muốn khương tô đã đến sợ nàng thiền hắn cũng không dám tùy tiện tới cửa đi quấy rầy, liền tính gọi người tới thỉnh cũng là ngẫu nhiên còn đều bị khương tô từ chối cho nên hôm nay khương tô chủ động đến thăm hơn nữa vẫn là một người lại đây làm triệu lao ra tử thập phần kinh hỷ ngay thương triệu ra nhà cũ thập phần thanh tĩnh ngay cả nhà cũ người hầu Đi đường cũng đều cố tình phóng nhẹ bước chân, đi đường khinh phiêu phiêu. Triệu gia tiểu thiếu gia hôm nay vừa lúc cũng ở chỗ này học tập thư pháp. Nhìn đến Khương Tô sau cao hứng đến không được, cô cô, cô cô kêu cái không ngừng. Khương Tô cũng thích hắn, cười tủng tìm bồi hắn nói chuyện phiếm, khó được có kiên nhẫn. Triệu lao ra tử lần đầu tiên ngại chính mình cái này tiểu tàng tôn trước mắt, tiêu người hầu lại đem hắn đưa đi thư pháp lao sư chỗ đó. Người không liên quan đều thanh đi rồi. Triệu lao gia tử trong thư phòng, cũng chỉ dư lại triệu lao gia tử lão quản gia cùng với Khương Tô ba người. Khương Tô không có vòng go, nói thẳng minh ý đồ đến, tỏ vẻ muốn biết năm đó Khương Hoan một ít chuyện cũ. Triệu lao gia tử nhìn Phú Sinh liếc mắt một cái, sau đó mới nhìn Khương Tô, ngươi muốn biết cái gì. Khương Tô nói, ta nghe nói, ta mãi mãi đã từng ở Tây Thành đãi quá một đoạn thời gian. Nghe được Khương Tô nói lên Tây Thành này hai chữ. triệu lao ra tử ánh mắt tức khắc có chút biến hóa triệu lao ra tử người lão thành tinh tự nhiên không giống như là những cái đó người trẻ tuổi vui mừng lộ rõ trên nét mặt lúc này dù cho nội tâm nhấc lên còn sóng nhưng là trên mặt lại cơ hồ không có hiển lộ ra tới thay đổi những người khác khả năng nhìn không ra cái gì chỉ là khương tô cũng là nhân tinh vẫn là bắt giữ tới rồi hắn trong ánh mắt rất nhỏ biến hóa lông mày không dễ phát hiện hơi hơi chọn một chọn quả nhiên Tây Thành có việc. Đọc ba cốt Khương Tô. Đệ 66 chương. Ngươi vì cái gì đột nhiên muốn biết Khương Hoan sự? Triệu lao ra tử bình phục tâm tình sau hỏi Khương Tô. Hắn trong lòng nguyên bản chắc chắn Khương Tô chính là Khương Hoan chính là hiện tại Khương Tô lại hỏi năm đó Khương Hoan ở Tây Thành sự tình. Nói cách khác nàng cũng không biết Khương Hoan năm đó ở Tây Thành đã xảy ra chuyện gì. Nếu nàng là Khương Hoan, lại như thế nào sẽ không biết chính mình quá vắng đâu. Vẫn là nói, năm đó nàng đi không từ giã, là đã xảy ra cái gì biến cố làm nàng đã quên mất bọn họ. Khương Tô phủng chén trà uống một ngụm, ta lần này đi thành phố núi, gặp một cái mãi mãi kẻ thù nàng muốn giết ta. Tuy rằng nàng không có đắc thủ nhưng là này cũng nhắc nhở ta. Nàng nhìn triệu lao ra tử hơi hơi mỉm cười, ta cùng Khương Hoan lớn lên quá giống không phải sao. Ngay cả ngươi đều phân không rõ ta cùng nàng khác nhau kia những người khác cũng là giống nhau. Ta đây tưởng ta cần thiết biết ta mãi mãi năm đó rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người, cũng có thể làm ta có điều phòng bị. Có người muốn giết ngươi. Ai? Triệu lao Gia tử có chút tức giận. Một cái kêu ly tú chi nữ nhân, ngươi nhận thức sao? Khương Tố hỏi. Thành phố núi mấy người kia bị ninh hiểu thanh trừ về nàng ký ức lúc sau liền giao cho cảnh sát lấy bọn họ phạm phải hành vi phạm tội cùng ở trong xã hội khiến cho khủng hoảng cùng ảnh hưởng. Trên cơ bản. đã phán định là tử hình. Lúc ấy nếu không phải địch cận giật ngăn cản nàng, nếu nàng liền như vậy giết chết Lý Tú Chi, hiện tại khả năng nàng sẽ không như vậy nhẹ nhàng có thể ở triệu ra nhà cũ uống trà. Triệu lao ra tử nghe thấy cái này tên sau, đại khái là tuổi lớn hắn hồi tưởng trong chốc lát mới thần sắc khẽ biến, Lý Tú Chi. Nàng còn sống. Khương Tô đối Triệu Lao Gia Tử nhận thức Lý Tú Chi sự cũng không ngoại ý muốn rốt cuộc năm đó Triệu Lao Gia Tử cũng ở Tây Thành hắn năm đó cùng nàng quan hệ thân mật, vậy không có khả năng không biết Khương Tô có cái như vậy hận nàng tận xương kẻ thù. Nàng ở thành phố núi một cái chân nhỏ, ta thấy đến nàng thời điểm, nàng mù một con mắt, hơn nữa hai chân cũng là đoạn. Theo nàng theo như lời, này hết thể đều là Khương hoa Làm. Đó là nàng gieo gió gật bão. Triệu lao gia tử khí dùng quải trượng tạt mà, không nghĩ tới nàng mệnh như vậy ngạnh, bị đào mắt đánh gây chân còn có thể sống đến bây giờ. Triệu lao gia tử lại kỳ quái hỏi, ngươi nói nàng chỉ mù một con mắt. Khương Tô nói, có cái nam nhân đào một con mắt cho nàng. Từ người đứng xem góc độ tới xem, người mù lao nhân cũng là đủ si tình, đối một cái mù hai mắt chặt đứt hai chân nữ nhân còn si tâm không thay đổi, thậm chí không tiếc đào hai mắt của mình cho nàng. Chỉ tiếp, Ở Lý Tú Chi trong mắt, trước nay liền không có hắn. Nhân gian tự thị hữu tình si, chỉ tiếp, ái sai rồi người, đáp thượng không chỉ có là một con mắt. Triệu lao Gia thử hỏi, nàng hiện tại ở đâu? Khương Tô nhàn nhạt nói, trong ngục giam. Nàng sống không được đã bao lâu. Triệu lao Gia tử cười lạnh thiện nghi nàng. Khương Tô hỏi tiếp, ta nghe nàng nhắc tới quá một cái kêu thành ngọc nam nhân. Ngươi hẳn là cũng nhận thức. Nghe được Khương Tô nhắc tới thành Ngọc tên này, triệu lao Gia tử sắc mặt lại biến đổi, nàng lại như thế nào cùng ngươi nói. Khương Tô nói, nàng nói chính là nam nhân kia thích Khương Hoan, cuối cùng còn vì Khương Hoan đem mệnh cấp đắc thượng. Triệu lao Gia tử nhìn Khương Tô, biểu tình có chút phức tạp, điểm này nàng không có nói sai. Ngọc ca hắn, nam đó thật là bởi vì Khương Hoan mà chết. Hắn bổ sung nói, nhưng là kia không phải Khương Hoan sai, đó là chính hắn lựa chọn. khương tô truy vấn năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì triệu lao ra tử nhìn khương tô muốn nói lại thôi cuối cùng nói kia đều là chuyện quá khứ ngươi liền tính đã biết cũng không có gì ý nghĩa hắn nhìn khương tô ánh mắt tràn ngập ôn nhu mà lại bi thương chúng ta đều đã già rồi thực mau liền sẽ đã chết nhận thức hương hoan những người đó cũng thực mau đều sẽ bị vùi vào hoàng thổ mà ngươi còn thực tuổi trẻ ngươi hẳn là về phía trước xem rồi dám qua đi Đối với ngươi mà nói không hề ý nghĩa. Khương Tô bị triệu Lão gia tử cái này ôn nhu lại bi thương ánh mắt nhìn chăm chú vào, bỗng nhiên cũng cảm giác được một tia đau thương. Nàng tin tưởng, vài thập niên trước, nàng cùng triệu lao gia tử đã từng thân mật khăng khít, mặc dù không phải ái nhân, cũng nhất định là thiệt tình tương giao quá phi thường tốt bằng hữu, nếu không loại này đau thương cảm xúc là không có khả năng xuất hiện. Thực xin lỗi. Khương Tô bỗng nhiên nói. Triệu lao Gia tử hơi hơi ngẩn ra một chút. Những lời này ta là thế Khương Hoan nói. Khương tôi nhìn Triệu lao Gia tử nói. Triệu lao Gia tử hốc mắt một chút liền đỏ, một đôi giả mua trong mắt hai mắt đấm lệ mờ Hắn hận quá Khương Hoan. Ở Khương Hoan năm đó đi không từ giã rất dài một đoạn thời gian, hắn trong lòng vẫn luôn hận Khương Hoan. Hận nàng Nhất tâm, hận nàng như thế nào đều che không nhiệt, hận nàng bỏ xuống hắn, hận nàng không mang theo hắn cùng nhau đi. Chính là mỗi ngày buổi tối, hắn như cũ sẽ nghị Khương Hoan chìm vào giấc ngủ, ôm một tia ngày hôm sau nàng khả năng liền đã trở lại mỏng manh hy vọng, hắn vô số lần nói cho chính mình, nếu Khương Hoan trở về, hắn sẽ tha thứ nàng đi không từ giã. Chính là Khương Hoan trước sau không có cho hắn tha thứ nàng cơ hội. Đến sau lại, hắn thanh sắc khuyển mã, hoàn toàn phóng túng chính mình, mỗi ngày say ngã vào ký viện, hắn ôm một cái lại một cái nữ nhân, lại chỉ có thể kêu gọi một nữ nhân tên Khương Hoan Khương Hoan. Thằng đến bị phụ thân đòn hiểm một đốn, ở từ đường quỳ một suốt đêm, sinh một hồi cơ hồ cướp đi hắn sinh mệnh bệnh nặng. Bệnh hào sau, hắn như là thay đổi cá nhân. Hắn dựa theo phụ thân an bài, cưới bác thành một cái danh viện thục nữ, nàng thực hảo, thực mỹ thực ôn nhu, vạn sự lấy hắn vì trước, hắn tính tình táo bạo, nàng ôn nhu huyền chuyển, luôn là sẽ ôn nhu vớt phẳng hắn tức giận. Trước nay bất hòa hắn tranh chấp nửa câu, vì hắn sinh con đẻ cái. Hắn là thích nàng. Nhưng là hắn vẫn là có nữ nhân khác. Nữ nhân kia không có gì cực kỳ địa phương, duy nhất đặc biệt địa phương, đại khái chính là nàng cặp mắt kia, rất giống Khương Hoan. Hắn đời này, không thực xin lỗi bất luận kẻ nào, duy nhất thực xin lỗi người, chỉ có hắn thế tử. Hắn đem đứa bé kia mang về nhà thời điểm, hắn ôn nhu huyền chuyển lại vô cùng kiên cường thế tử lần đầu tiên hóng mất. Nàng vẫn luôn biết Khương Hoan tồn tại, nàng vẫn là cái thiếu nữ thời điểm liền đã từng gặp qua Khương Hoan. nàng thậm chí sâu trong nội tâm là hâm mộ thậm chí là ngưỡng mộ khương hoan cái kêu mỹ lệ thần thái phi dương không gì kiêng kỵ thiếu nữ đã từng là nàng thiếu nữ khi nhất tưởng trở thành bộ dáng liên quan đương nàng biết nàng phải gả cho triệu văn chiêu thời điểm tâm tình của nàng bi ai chung lại mang theo vài phần bí ẩn nhảy nhót mà tuổi trẻ thời điểm triệu văn chiêu đích sắc trường một chương liền tính đi ký viện kỵ nữ nhóm không thu tiền cũng muốn ngủ hắn mặt nàng không cần nhiều nỗ lực liền yêu hắn, nàng vẫn luôn biết triệu văn chiêu trong lòng có một người. nàng trước nay không nghĩ tới muốn đem khương hoan từ hắn trong lòng hủy diệt, nàng chỉ là tưởng nàng có một ngày có thể cùng khương hoan giống nhau bị triệu văn chiêu để ở trong lòng, nàng sắc làm được, nhưng là còn chưa đủ. hắn thậm chí bởi vì nữ nhân kia chỉ là đôi mắt lớn lên giống khương hoan liền thất thần chí. Ta có thể chịu được ngươi trong lòng có một cái khương hoan, bởi vì ta tới so nàng vãn, ta nhận. nhưng là ta tuyệt không có thể chịu được ngươi tìm một cái thay thế phẩm đây là đối nàng vũ nhục cũng là đối ta vũ nhục từ đây cái kia ôn nhu huyền chuyển nữ nhân không còn có cùng hắn nói qua bất luận cái gì một câu nàng rốt cuộc bày ra ra triệu văn chiêu chưa bao giờ gặp qua nàng tính cách trùng kiêu ngạo cường ngạnh kia một mặt cho đến tử vong triệu lao gia tử vài thập niên tới lần đầu tiên thất thố không muốn làm khương tô thấy làm lao quản gia đem khương tô tặng đi ra ngoài trên thực tế Khương Tô tới nơi này tìm triệu lao gia tử bất quá là một cái cớ, nàng muốn tìm người, kỳ thật là lao quang hẳn ra. Hai người không nhanh không chậm từ chính viện tản bộ đi ra ngoài. Lao quản Gia bước chân trước sau lạc hậu nàng nửa bước, bảo trì một cái vi diệu chính và phụ khoảng cách, phảng phất vài thập niên trước chính là như thế. Ngươi đã nói ngươi trước kia là Khương Hoan người hầu đúng không? Khương Tô hỏi. Lao quản Gia nhìn Khương Tô sườn mặt, hắn cười cười, nói. Ta hiện tại như cũng là. Khương Tô dừng lại bước chân, xoay người xem hắn, vậy ngươi biết đến Khương hoan sự, hẳn là so láo ra tử còn nhiều. Lao quản gia cũng đi theo dừng bước chân, hiền tư nhìn nàng, nào đó trình độ đi lên nói, đúng vậy. Khương Tô nhứng mày Lao quản gia nói, ngài vẫn là muốn biết Khương hoan quá vang đúng không? Khương Tô hỏi lại, ngươi cũng cho rằng ta không nên biết không? Lao quản gia lắc đầu, ta cho rằng ngài hẳn là biết. khương Tô nhìn nàng lao quản gia lộ ra một cái xin lỗi mỉm cười xin lỗi lao ra công đạo ta không thể nói cho ngài hơn nữa ta cũng cho rằng này không nên từ ta tới nói cho ngài nếu ngài thật sự muốn biết có lẽ ngài hẳn là đi tây thành một chuyến nhưng là ta cần thiết nhắc nhở ngài ngài cùng hoan hoan tiểu thư đích sắc quá giống hoan hoan tiểu thư năm đó nổi bật quá đáng ở tây thành kẻ thù cùng bằng hưu giống nhau nhiều ngài yêu cầu càng tiểu tâm một ít Nếu ngài yêu cầu trợ giúp, ta tưởng ngài có thể đi tìm ông lão phu nhân, nếu nàng nguyện ý nói cho ngài, ngài sẽ biết rất nhiều về hoan hoan tiểu thư sự. Được đến tên này, Khương Tô cảm thấy này một chuyến cũng không tính đến không. Cảm ơn. Khương Tô nói. Ngài vĩnh viễn không cần đối ta nói tạ. Lao quản gia mỉm cười nói. Từ triệu ra nhà cũ trở về. Khương Tô có chút gấp không chờ nổi muốn đi Tây Thành tìm vị này ông lão phu nhân. Vì thế định rồi ngày mai buổi sáng thời gian. Khương Tô thân phận chứng minh tuy rằng là thông qua phi chính quy con đường làm, nhưng là lại chịu được cha, thân phận của nàng là giả, nhưng là thân phận chứng minh lại là thật sự. Lao Tôn vài thập niên không ra quá xa nhà, cũng không thế nào thích dùng di động, cho nên sẽ không trên mạng đính phiếu. Tiểu béo khó được phái thượng công dụng. hắn bái sư nhiệt tình không giảm, hiện tại thật vất vả bị Lao Tôn sai khiến điểm sự. Phi thường tích cực nỗ lực muốn cấp lao tôn lưu lại ấn tượng tốt. Lo lắng ba lực đối lập mấy nhà mua phiếu phần mềm, chính là vì cấp Khương Tô tỉnh mấy trăm đồng tiền. Khương Tô mua chính là khoang doanh nhân. Đính khách sạn cũng là năm sao cấp xa hoa phòng. Một buổi tối liền 3.000 nhiều. Tiểu béo đã sớm biết Khương Tô có tiền, nhưng không nghĩ tới Khương Tô như vậy có tiền. Một buổi tối 3.000 nhiều, đều đủ hắn thực tập một tháng tiền lương. Càng thêm gia tăng rồi hắn muốn bái sư quyết tâm, hắn biết được Khương Tô cũng là làm này một hàng, hơn nữa Khương Tô một thân hàng hiệu, xuất nhập đều là siêu xe đón đưa, quả thực chính là hắn thần tượng. Hắn nghĩ lầm Khương Tô bản lĩnh chính là cùng lão Tôn học. Căn bản không biết, Khương Tô năm đó vì bảo hộ lão Tôn, cũng chỉ dạy cho nàng sở nắm giữ một ít ra lông, miễn cho tiết lộ thiên cơ rơi xuống thương tàn. Đây là này đó ra lông, tiểu béo nếu thật sự học được tay, cũng đủ hù người. Khương Tô muốn ngủ nướng, cho nên đính chính là buổi chiều phi cơ, ba cái dưới giờ phi hành. Lao Tôn ở buổi tối liền cấp Khương Tô thu thập hảo hành lý. May mắn hiện tại thời tiết nhiệt lên, hơn nữa Tây Thành so bắc thành nhiệt mau. Hiện tại Tây Thành hẳn là đã tiến vào mùa hè, quần áo khinh bạc, đặt ở trong giường cũng không chiếm địa phương, mặt khác một ít vụ vặt, bởi vì Khương Tô nói muốn đi Tây Thành mua, hơn nữa Lao Tôn cũng sợ Khương Tô hành lý quá nặng, liền cũng chưa mang. Mặt khác mang theo chính là Khương Tô ăn cơm cái dương, đây là trọng trung chi trọng. Ngày hôm sau buổi chiều, Lao Tôn cùng Tiểu Béo cùng nhau ngồi xe đưa Khương Tô đi sân bay, kỳ thật chính là cấp Khương Tô sách hành lý đi. Hát thuật sáng sớm liền không thấy miêu. Khương Tô nói không nghĩ dẫn hắn lúc sau, hắn liền không cùng Khương Tô nói chuyện. Tính tình so nàng còn đại. Khương Tô cũng lười đến cùng hắn so đo, sách theo chính mình cái dương thượng phi cơ. Tìm được chính mình vị trí. Nàng vị trí là dựa vào cửa sổ. Nàng cách vách dựa hành lang vị trí đã có người ngồi. Là cái mặc sơ mi trắng mang mắt kính làn da thực bạch thanh tú thiếu niên, thoạt nhìn còn không có 20 tuổi, quy quy củ củ ngồi, hắn áo khoác thoát ở bên cạnh, chính cầm một quyển sách đang xem, thoạt nhìn rất có phong độ trí thức. Ngươi hảo, có thể phiền thoái ngươi giúp ta phóng một chút cái dương sao. Thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn người tủng tỉm khương tô liếc mắt một cái. Thấu kính sau đôi mắt không có nửa điểm gọn sóng, chỉ là đem thư lật qua đi đặt ở trên tay vịt, đứng lên sách lên Khương Tô cái dương phóng thượng hành lý giá, chờ đến Khương Tô ngồi vào bên trong đi hắn mới cầm lấy thư lại lần nữa ngồi xong. Cảm ơn. Khương Tô đem hai đại hộp chô cô lết đặt ở chính mình trên ủi, sau đó từ bên trong lấy ra một viên đưa qua đi, thỉnh ngươi ăn đường. Không cần, cảm ơn. Thiếu niên đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên, lễ phép lại xa cách. khương tô liền lột ra giấy gói kẹo nhét vào chính mình trong miệng này hơn 3 giờ phi hành thời gian nàng liền tính toán ăn luôn này hộp châu cô lết tới tống cổ thời gian ở khương tô liên tục lột ra đệ thập viên châu cô lết thời điểm thiếu niên rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn nàng đầu gối phóng châu cô lết liếc mắt một cái tia châu cô lết đóng gói thực tinh mỹ các loại tình yêu ngôi sao hình dạng rất lớn một viên không nghĩ sao an sao khương tô trong miệng hàm chứa châu cô thấy hắn chú mục lại hỏi, thanh âm hàng hồ. thiếu niên dương mắt xem nàng, thấy nàng má bị chocolate tắc đến cô lấy, giống chỉ tham ăn hamster. không cần cảm ơn, vẫn là này một câu, hắn lại tiếp tục đọc sách. Khương tô không cho là đúng, tiếp tục ăn chocolate, chỉ chốc lát sau liền ăn luôn một trình hộp. ăn xong một hộp chocolate, Khương tô tìm tiếp viên hàng không muốn một trường tiểu thảm, hướng trên đuổi một cái, bắt đầu ngủ. thiếu niên ngầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng Khương Tô động tĩnh không tính xảo, nhưng vẫn là quấy dày đến hắn, hắn tiếp theo đọc sách. Không biết qua bao lâu, thiếu niên đã hoàn toàn đắm chìm ở trong quyển sách này trinh thám cốt chuyện. Đột nhiên, trên vai chầm xuống, thiếu niên thân thể tức khắc hơi hơi cứng đờ. Quay đầu, một viên đầu nhỏ chính kéo dài qua quá cách ở hai người chi gian tay vị, thân mật mà dựa vào cánh tay hắn thượng. Thiếu niên mặt khắc một bàn tay nâng lên tới nhẹ nhàng chọc Khương Tô bả vai một chút. Ý đồ đem nàng trọc tỉnh, Khương Tô không có phản ứng. Hắn do dự trong chốc lát, vẫn là buông tay, làm bộ không biết, tiếp tục đọc sách. Khương Tô ngủ đến có điểm không thoải mái, ở cánh tay hắn thượng cọ cọ, cùng cái gì làm lũng tiểu động vật dường như. Thiếu niên nhịn không được túi đầu nhìn nàng một cái, trước nhìn đến Khương Tô thật dài cây quạt nhỏ dường như nồng đậm lông mi, sau đó là đỉnh tiểu mũi, thủy nhuận đỏ tươi môi. Thiếu niên có trong nháy mắt thất thần, sau đó lại phục hồi tinh thần lại. nhíu như mày, chuyển khai tầm mắt. Khương Tô tỉnh lại thời điểm thực tự nhiên ngồi thẳng, sau đó duỗi cái đại đại lười eo, căn bản không nhận thấy được chính mình dựa vào người khác ngủ. Thiếu niên hơi nhíu mày đem cứng đờ cánh tay thu trở về. Khương Tô muốn một ly nước sôi để ngồi, sau đó lại bắt đầu ăn chocolate. bay đã bao lâu? Khương Tô hỏi. mau tới rồi. Thiếu niên đáp Vừa dứt lời, quảng bá liền truyền đến tiếp viên hàng không điểm Mỹ Thanh Âm. Làm hành khách chuẩn bị hạ cơ. Phi cơ ở sân bay đình ổn. Thiếu niên trước đứng lên, đem áo khoác mặc vào, sau đó giúp Khương Tô đem cái dương bắt lấy tới. Cảm ơn. Khương Tô nói lời cảm tạ. Không khách khí. Thiếu niên lãnh đạo nói, sau đó đem chính mình ba lô từ trên kệ để hành lý bắt lấy tới. Tài kiến. Khương Tô xách theo cái dương đi trước. Thiếu niên gật gật đầu. Thiếu niên trên lưng ba lô. Một bên đi ra ngoài, một bên đi trong túi cầm di động khởi động máy, lại ở di động bên cạnh sờ đến một cái kỳ quái đồ vật. Hắn lấy ra tới vừa thấy, hơi hơi ngẩn ra một chút. Là một hình trái tim hình dạng chocolate. Hắn ngẩng đầu, theo bản năng tìm kiếm kia đạo thân ảnh, cũng đã không thấy bóng dáng. Khương Tô ra sân bay trực tiếp kêu taxi đi Tây Thành hoa Đình khách sạn lớn. Đây cũng là tiểu béo cùng nhau đính. Đại khái là tới rồi Tây Thành đã là buổi tối. Cho nên đối nhiệt độ không khí biến hóa cảm giác cũng không quá rõ ràng. Đến khách sạn đã buổi tối 7 giờ nhiều, tuy rằng ở trên phi cơ ăn hai hộp chô cô lết lót lấp bụng, nhưng nàng vẫn là đói trước ngực dán phía sau lưng. Tới rồi phòng chuyện thứ nhất chính là kêu khách sạn phục vụ, điểm một đống lớn ăn, bởi vì Khương Tô điểm thật sự quá nhiều, phục vụ đài tiếp tuyến viên còn lặp lại xác nhận một lần thực đơn. Sau đó mở ra di động, Lao Tôn điện thoại lập tức đánh tiến vào. nghe được nàng thanh âm mới nhẹ nhàng thở ra biết nàng an toàn tới nói vài câu liền treo khương tô ăn uống no đủ sau đã 8 giờ nhiều nàng thoải mái tắm rửa một cái sau đó đi ra ngoài loạn đi dạo trong chốc lát trở về liền nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ tính toán ngày hôm sau lại đi tìm vị kia bông lao phu nhân mới vừa nằm tiến trong ổ chăn, nàng liền nhận được địch cận giật điện thoại uy địch thúc thúc địch cận giật ngồi ở chờ cơ trong phòng Nghe được bên kia truyền đến tiểu cô nương mềm mềm mại mại thanh âm, nguyên bản lạnh băng sắc mặt giống như cũng thoáng có hòa tan dấu hiệu, làm ngồi ở bên cạnh nữ hài nhi nhịn không được nhìn nhiều vài lần, liền lạnh băng thanh tuyến đều nhu hòa, huy. Có việc sao? Địch thúc thúc. Khương Tâu nghĩ thầm, nên sẽ không lại có cái gì quan trọng đồ vật muốn còn cho nàng đi. Ta phải rời khỏi Bắc Thành mấy ngày. Mấy ngày nay ngươi đừng ở bên ngoài gây chuyện. Địch cận ruột dừng một chút. lại bổ sung vạn nhất có việc ngươi có thể tìm linh hiểu hỗ trợ hắn trước nay đều không có cái gì vướng bận lại không nghĩ rằng chính mình chỉ là rời đi bắc thành mấy ngày lại luôn là không yên lòng khương tô tổng lo lắng cho mình không ở nàng lại gặp phải cái gì hòa tới ngươi đi đâu nhi khương tô nghe được địch cận duật nói hắn rời đi bắc thành lập tức tinh thần chút trong nhà có điểm sự yêu cầu xử lý địch cận duật thanh âm nhàn nhạt, nhạt nga Khương Tô tưởng, Địch Cận Duật là người ở nơi nào tới? Ngươi đang làm gì? Địch Cận Duật bỗng nhiên không nghĩ nhanh như vậy liền cắt đứt điện thoại. Nô chuẩn bị ngủ. Khương Tô nói, Địch Cận Duật nhìn thoáng qua đồng hồ, 9 giờ rưỡi. Hôm nay có điểm mệt. Khương Tô nói, không tính toán nói cho Địch Cận Duật chính mình tới Tây Thành. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Địch Cận Duật nói. Tốt, địch thúc thúc ngủ ngon. Khương Tô nói xong liền cắt đứt điện thoại. địch cận duật cầm cắt đứt di động ngẩn ra một chút sau đó mới nhẹ nhàng nói câu ngủ ngon giao bạn gái từ toa lét trở về năm mươi tới tuổi trung niên nam nhân khập khiêng đã đi tới ở địch cận duật bên người ngồi xuống cười hỏi không có địch cận duật nói sau đó đem điện thoại đá hồi trong túi nên tìm lại quá hai năm đều ba mươi trung niên nam nhân nói người ba mẹ nếu là dưới suối vàng có linh Khẳng định cũng hy vọng nhìn đến ngươi có thể tìm cái hảo nữ hải nhi thành cái ra. Ta biết đến, tưởng thúc. Địch cận duật nói. Tưởng thúc nhìn nhìn địch cận duật, thở dài. Từ kia sự kiện phát sinh đến bây giờ, đến ngày mai chính là chỉnh 20 năm. Tuy rằng địch cận duật được ứng kích mất trí nhớ chứng, nhưng là 20 năm trước phát sinh sự, như cũ cho hắn nhân sinh mang đến rất lớn bóng ma. Ngươi còn ở tìm nàng sao? Tưởng thúc hỏi. Ân. Định cận ruột nói, ở kia chàng thai nạn chung, hắn duy nhất nhớ rõ, chính là người kia mơ hồ thân ảnh. Tìm được người kia, cơ hồ đã thành hắn chấp niệm. Ta lúc trước nếu có thể hỏi một câu nàng gọi là gì thì tốt rồi. Tường thúc thở dài nói, lúc ấy hắn vội vàng gọi điện thoại, người kia liền như vậy lén lút đi rồi, chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại, đã tìm không thấy người. Biển người mênh mang, muốn tìm một cái không có bất luận cái gì tin tức người, không khác biển rộng tìm kim. Nếu không phải vì tìm người kia, địch cận duật cũng sẽ không đi vào bất thành, hắn tiến vào yêu quản cục, một phương diện là bởi vì cha mẹ hắn chết thảm ở yêu quái thủ hạ, hắn không nghĩ lại có như vậy thảm kịch phát sinh, một phương diện cũng là vì cảng phương tiện tìm kiếm năm đó đem hắn từ yêu quái trong miệng cứu ra người kia. Ai có thể nghĩ đến? 20 năm trước quanh động cả nước địch ra lão đại một nhà du lịch gặp được các bá gặp nạn tin tức căn bản chính là đương cục vì che giấu nghe dợn cả người sự thật chân tướng điệu đặt ra tới. Sự thật chân tướng là ở địch cận ruột 8 tuổi sinh nhật ngày đó, hắn công tác bận rộn cha mẹ rốt cuộc ở trăm vội bên trong, dẫn hắn tới bắc thành du ngoạn, lại bất hạnh tao ngộ phát cuồng yêu quái tập kích, địch cận ruột tận mắt nhìn thấy phụ mẫu của chính mình chết thảm, chính mình ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức bị người cứu. Nhưng mặc dù hắn tỉnh lại sau bởi vì thân thể hệ thống ứng kích phản ứng, hắn quên mất thai nạn phát sinh khi hình ảnh, lại như cũ cho hắn để lại khó có thể ma diệt đau. Xuất cùng bóng ma, hắn thậm chí một lần mất đi nói chuyện năng lực, xuất hiện bệnh tự kỷ trạng. Ngay lúc đó tưởng thúc là cái cảnh sát, trùng hợp từ nơi đó đi ngang qua, hắn không có thể giúp được cái gì, mà cái kia đem 8 tuổi địch cận giật từ yêu quái trong miệng cứu tới thiếu nữ. Ở hắn nói chuyện điện thoại song thông báo cấp trong cục thời điểm, cũng đã biến mất không thấy. Địch cận ruột cùng tưởng thúc một chút phi cơ, liền có xe tới đón bọn họ. Màu đen xe hơi một đường thông suốt khai vào cửa cấm nghiêm ngặt địch ra nhà cũ. Đã rạng sáng, địch ra nhà cũ lại vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Xuống xe sau, có quản gia tiến lên đây chỉ huy người hầu đem địch cận ruột cùng tưởng thúc hành lý đưa về phòng. Quản gia tiến lên đây nói. Lão gia tử vẫn luôn không ngủ chờ ngày đâu. Địch cận ruột gật gật đầu, sau đó cùng tưởng thúc cùng đi thấy địch lao gia tử. Địch lao gia tử ngồi ở kiểu Trung Quốc trên sofa, đang có chút mơ màng sắp ngủ. Địch cận ruột đi qua đi, kêu một tiếng: Ra ra, ta đã trở về. Địch lao gia tử lập tức mở bừng mắt, nhìn đến địch cận ruột liền nhũ mày: Ngươi còn biết trở về? Địch cận ruột vẻ mặt bình tĩnh, công tác vội. Địch lao gia tử còn muốn nói cái gì? Tưởng thúc đúng lúc chen vào nói nói, địch lao gia tử, ta lại tới làm phiền. Địch lao ra tử nhìn đến tưởng thúc, sắc mặt vừa chậm, tiểu tưởng A đừng nói cái gì quấy dày không quấy dày, quá khách khí. Tưởng thúc cười cười. Địch lao ra tử lại nhìn địch cận duật liếc mắt một cái, sau đó nói, quá muộn, ngày mai còn muốn sớm một chút lên, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Địch cận duật nói, kia ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Sau đó liền cùng tưởng thúc cùng nhau đi rồi. Địch lao ra tử nhìn địch cận ruột rời đi bóng dáng, thở dài. Địch cận ruột rửa mặt song sau, nằm lên giường. Đây là hắn sinh hoạt quá 8 năm địa phương, từ hắn sinh ra, đến hắn 8 tuổi năm ấy sinh nhật. Từ 8 tuổi bắt đầu, hắn nhân sinh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn ở bệnh viện trị liệu một đoạn thời gian sau trở lại nơi này, mỗi đêm mỗi đêm làm ác mộng, ngắn ngủn nửa tháng liền gầy rất nhiều, xem bác sĩ tâm lý cũng không có cách nào. Chỉ nói làm hắn thử đổi cái sinh hoạt hoàn cảnh. Thúc thúc thẩm thẩm liền đem hắn mang theo trở về. Thẳng đến hắn đọc sơ chung, thượng ký túc trường học. Sau lại hắn đã sẽ không làm ác ngộ. Nhưng là nằm ở trên cái giường này, như cũ sẽ làm hắn cảm giác áp lực. Chỉ là hắn đã không phải cái kia yếu ớt hài tử. Hắn có thể chịu đựng, cũng có thể khắc chế. Tới rồi sau nửa đêm, địch cận ruột mới nặng nghề ngủ. Hắn làm một giấc ngộ. Mộ. Này cũng không phải một cái ác ngộ. bởi vì trong ngộng có người kia nàng đem hắn từ yêu quái lợi chảo hạ cứu xuống dưới nàng đứng ở bị yêu quái móng nuốt cơ hồ xé rách xa tiền một mình đối mặt kia đầu thật lớn yêu quái 8 tuổi hắn bị nhốt ở trong xe mở to hai mắt xem nàng nàng tóc rất dài thực hắc, tay nàng thượng mang theo một chuỗi lục lạc động lên thời điểm phát ra len ken len keng giòn vang nàng giết chết kia chỉ yêu quái nàng đem hắn từ trong xe ôm ra tới một chút cũng không ôn nu nói Tiểu quỷ, đừng sợ, không có việc gì. Đọc bà cốt Khương Tô. Đệ 67 chương. Ngay hôm sau, đại khái là tối hôm qua ngủ đến sớm, Khương Tô buổi sáng 10 giờ liền dậy. Đối với Khương Tô mà nói, nay có thể nói là dậy thật sớm. Khương Tô kéo ra bức màn, tức khắc trói mắt dương quang thứ nàng nheo lại mắt, khiếp mắt hoan trong chốc lát mới lần thứ hai mở. Hôm nay là cái rất tốt thời tiết, ánh nắng tươi sáng. thích hợp bò leo núi kỵ kỵ xe đạp này đó bên ngoài vận động. Ở Bắc Thành lúc này trên đường đại đa số người đều ăn mặc trưởng tụ, ở Tây Thành cũng đã hơn phân nửa cái thành thị đều đã thay trong trẻo trang phục hè Khương Tô từ Dương hành lý lấy ra một cái màu lục đậm vô tay háo đầm gen, màu lục đậm sấn đến nàng làn da càng bạch, một đầu nồng đậm tóc dài biên một cái xóa tung nghiêng biện rũ ở một bên trên vai, tóc đen tuyết ra, thập phần loa mắt. Từ khách sạn cửa đi ra ngoài Đứng ở đường cái bên cạnh đánh xe, quá vãng xe chủ, người đi đường, đều đối nàng liên tiếp chú mục Tường Thúc cùng địch cận giật bái tế xong địch cận giật cha mẹ, hai người từ Nam Giao trở về, trong xe không khí thực trầm trọng, ai cũng không nói chuyện. Tưởng Thúc nhìn ngoài cửa sổ, ở xe đi ngang qua hoa đình khách sạn lớn thời điểm, nhoáng lên mắt, Tưởng Thúc liền thấy được đứng ở ven đường thượng thiếu nữ. Tưởng Thúc sửng sốt một chút, liền như vậy nhoáng lên mắt, xe liền chạy đến mấy chục mét có hơn. Tưởng Thúc tức khắc một cái giật mình, dừng xe, cận duật, mau dừng xe. Địch cận ruột sang bên dừng lại, nghi hoặc nhìn Tưởng Thúc, làm sao vậy Tưởng Thúc? Tưởng Thúc lại không có thời gian giải thích, đem đai an toàn cởi bỏ nhảy xuống xe, khập hiện hướng tới khách sạn cửa chạy tới. Địch cận duật cũng đi theo xuống xe, theo qua đi. Chờ đến Tưởng Thúc đi đến vừa rồi thiếu nữ sở trạm địa phương thời điểm, thiếu nữ đã không thấy bóng dáng. Địch cận duật thấy Tưởng Thúc vẻ mặt nôn nóng. Hỏi, Tưởng Thúc, ngươi nhìn đến cái gì? Tưởng Thúc sắc mặt biến ảo. Không có khả năng A tuy rằng kia nhoáng lên mắt, giống như chính là năm đó cái kia thiếu nữ, nhưng là 20 năm, lại như thế nào sẽ bảo dưỡng, cũng không có khả năng một chút đều bất lao đi. Hơn nữa vừa rồi cũng liền nhoáng lên mắt công phu. Tưởng Thúc nói, khả năng ta nhìn lầm rồi. Địch cận ruột hỏi, Tưởng Thúc, ngươi không sao chứ? Tưởng Thúc nhìn địch cận ruột liếc mắt một cái. Hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt, đương nhiên không có khả năng đem như vậy không có căn cứ sự tình nói cho địch cận duật. vì thế lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ta vừa rồi giống như thấy được một cái trước kia nhận thức người, hẳn là ta nhìn lầm rồi. Địch cận duật hỏi, là rất quan trọng người sao? Ta đã lâu cũng chưa nhìn đến ngươi cứ như vậy nóng nảy. Tường thúc cười cười, sau đó nói, đi thôi. Không có việc gì. lúc này khương tô đã ngồi xe căn cứ lao quản gia cung cấp địa chỉ tới rồi vương lão phu nhân chỗ ở vương lão phu nhân cũng là cái kẻ có tiền ra rồi người đại đa số đều thích thanh tĩnh vương lão phu nhân biệt thự ở vào tây thành ngô đồng sơn chân núi nay một mảnh cũng là địa phương nổi danh kẻ có tiền tụ tập địa khương tô đến thời điểm vương lão phu nhân đang ở lầu 2 cùng một đám quý phụ nhân xoa mặt trược vương lão phu nhân năm nay 70 có năm Một đầu màu ngân bạch đầu tóc, nhưng là trên mặt làn da lại phi thường thần trí, trên cổ cũng chưa cái gì cổ văn, trên mặt hóa tinh xảo trăng dung, màu đỏ rực môi sắc sấn trên người nhung thiên nga mặt màu tím sơn xám trên cổ tay một cái thủy sắc cực hảo bích ngọc vòng tay, cả người đều lộ ra một cổ quý khí. Mặt trược bàn không phải chạy bằng điện, vương lão phu nhân chính là thích tay xoa mặt trược cái loại cảm giác này, cảm thấy chạy bằng điện mặt trược bàn một chút vị đều không có. quý phụ nhân nhóm tự nhiên cũng liền bồi ông lão phu nhân tay xoa ông lão phu nhân hôm nay cũng không biết làm sao vậy vẫn may đặc biệt hảo từ buổi sáng 9 giờ đấu võ đều thắng mười mấy vạn đối ông lão phu nhân tới nói mười mấy vạn không tính cái gì quan trọng là vui vẻ vai vị quý phụ nhân đương nhiên cũng không thiếu kia mấy vạn khối hống đến ông lão phu nhân vui vẻ càng quan trọng ông lão phu nhân khôn khéo nếu ai đánh bài phóng thủy nàng lần sau liền sẽ không lại hẹn cho nên dần già đại gia liền đều có ăn ý mấy cái phu nhân đều đang cười nói bông lão phu nhân hôm nay vẫn may vượng phỏng chừng là có chuyện tốt ông lão phu nhân cười nói ta hiện tại cái gì chuyện tốt nhi đều không cầu liền cầu ta kia mấy cái tôn tử sớm một chút cho ta tìm cái cháu dâu trở về chính cười nói đâu lúc này người hầu đi lên tới đối bông ông lão phu nhân nói lao thái thái dưới lầu có vị họ khương tiểu thư tìm ngài vâng lão phu nhân đánh ra một chương bài trên mặt ý cười chứa liễm hỏi họ khương ai a ta trước kia chưa thấy qua người hầu nói cái này người hầu ở vâng lão phu nhân nơi này cũng làm đã nhiều năm trên cơ bản lui tới tiểu bối các nàng đều là nhận thức khương cái này họ ở tây thành nhà giàu không có nhưng là cái này họ lại làm vâng lão phu nhân cảm giác rất thân thiết làm nàng nghĩ tới một cái rất nhiều năm trước nhận thức lao bằng hưu Hơn nữa hôm nay đánh bài vận may hảo, nàng tâm tình cũng hảo, liền không ngại gặp một lần vị này không biết tên Khương tiểu thư. Ông lão phu nhân nói, trước đem nàng mời vào đến đây đi. Làm nàng ở dưới từ từ, trước phao ly trà, ta trước đánh xong này một vòng. Chạm vào. Người hầu đem Khương Tô thỉnh tiến vào, nói ông lão phu nhân đang ở vội, thỉnh nàng chờ một lát, sau đó liền đi pha trà. Khương Tô nhĩ tiêm, nghe được mặt trên mặt trực thanh. biết vương lão phu nhân nói đang ở vội chính là ở chơi mặt trượt vương lão phu nhân đánh xong một vòng hồ cái sợi thuần một sắc cười ha hả thu tiền đặt ở tiểu trong ngăn kéo tiếp đón vẫn luôn ở bên cạnh xem tuổi trẻ thiếu phụ lại đây thế nàng vị trí lão phu nhân ta không thế nào sẽ đánh tuổi trẻ thiếu phụ ngượng ngùng nói vương lão phu nhân vô vô nàng vai cười nói thua tính ta thắng tính ngươi ta trước đi xuống thấy cái khách nhân một lát liền đi lên sau đó liền xuống lầu gặp khách đi. Vương lão phu nhân từ trên lầu đi xuống, liền nhìn đến ngồi ở lầu một phòng khách trên sofa một đạo bóng dáng, một cổ quen thuộc cảm liền thăng lên. nàng chính mạc danh đâu? Khương Tô phảng phất nghe được nàng bước chân, quay đầu nhìn lại đây, bốn mắt nhìn nhau. Khương Tô đứng dậy, đối với Vương lão phu nhân hơi hơi mỉm cười. vài thập niên tu thân dưỡng tính, hơn nữa tới rồi tuổi này, đã gặp qua không ít sóng to gió lớn. Cơ hồ sẽ không dễ dàng vì cái gì sự mà thất thố vông lão phu nhân lúc này nhìn Khương tô mặt, lại là sắc mặt đổi biến. Trên mặt biểu tình cơ hồ có thể xương được với là khiếp sợ. Đỡ thang lầu lan can tay đều cầm lòng không đậu buộc chặt. Ngươi? Ngươi là? Sao có thể? Nếu là làm vông lão phu nhân đời cháu nhìn đến chính mình kêu bồ tắt dường như mãi mãi làm ra bực này thất thố biểu tình, chỉ sợ cũng sẽ kinh ngạc không thôi. vương lão phu nhân bước nhanh xuống lầu nàng hồi lâu đều không có đi nhanh như vậy qua cơ hồ là một cái bước xa liền vọt tới khương tô trước mặt như vậy gần gũi xem càng là cùng nàng trong trí nhớ người kia giống nhau như lúc nàng thất thố gọi vào khương hoan khương tô cười vương lão phu nhân ta không phải khương hoan ta là nàng cháu gái ta kêu khương tô vương lão phu nhân bị này tin tức chấn đến có chút phản ứng không kịp, nàng kinh nghi bất định mà tinh tế đánh giá khương tô kia trên mặt đôi mắt, cái mũi, miệng, nào giống nhau cùng Khương Hoan không giống nhau. Đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia, cười rộ lên thời điểm, liền đôi mắt độ cùng đều là giống nhau như lúc, giống nhau nồng đậm đen nhánh tóc dài, giống nhau tuyết trắng làn da, ngay cả kia trên mặt biểu tình, từ đầu đến chân, Vương Lão Phu nhân nhìn không ra trước mắt đứng người cùng vài thập niên trước Khương Hoan có bất luận cái gì khác nhau, liền tính là cháu gái. Sao có thể tổ tôn hai người lớn lên giống nhau như lúc không có bất luận cái gì khác nhau, ngay cả song bảo thai đều không thể lớn lên giống nhau như lúc. Chính là nếu là Khương Hoan, lại sao có thể vài thập niên bất lão? Khương Hoan đích sắc có chút khác hẳn với thường nhân chỗ, nhưng là nàng cũng là người, chẳng lẽ có thể trường sinh bất lao không thành? Nhìn một cái bọn họ những người này, mấy năm nay đều lao thành bộ dáng gì? Vương lão phu nhân rốt cuộc là sóng to gió lớn lại đây. nàng bình phục chính mình nội tâm trung quần quẩn khiếp sợ sau đó hỏi trước mặt thiếu nữ ngươi nói ngươi là khương hoan cháu gái khương tô gật đầu đúng vậy vương lão phu nhân nói kia khương hoan đâu nàng đã qua đời ở ta sinh ra phía trước khương tô nói cái gì vương lão phu nhân lần thứ hai lộ ra khiếp sợ đau thương chi sắc như thế nào sẽ theo sau vương lão phu nhân lại hỏi khương tô rất nhiều về khương hoan sự Tỉ như Khương Hoan cuối cùng đi đâu nhi, lại lại như thế nào mất. Khương Tô vẫn là kia bộ lý do thoái thác, chỉ nói chính mình sinh ra trước Khương Hoan cũng đã đã qua đời, nàng đối rất nhiều sự đều cũng không rõ ràng. Hai người đứng hàn huyên một hồi lâu, vương lão phu nhân mới hồi phục tinh thần lại, làm Khương Tô ngồi xuống. Sau đó chính mình cũng rửa gần Khương Tô ngồi xuống, nhịn không được cầm Khương Tô tay. Vương lão phu nhân mặc dù ở chính mình cháu trai cháu gái trước mặt, cũng ít như vậy chủ động thân cận. Vương lão phu nhân ánh mắt trước sau vô pháp từ Khương Tô trên mặt rời đi, như cũ thanh minh trong ánh mắt mang theo bi thương. ngươi cùng Khương Hoan thật sự quá giống. Quả thực chính là giống nhau như lúc. Khương Tô đạm đạm cười, nói, triệu lao gia tử cũng là nói như vậy. Vương lão phu nhân kinh ngạc, ngươi gặp qua văn triều. Đúng vậy. Khương Tô nói, ta là từ Bắc Thành tới. Tới phía trước, ta đi trước thấy triệu lao gia tử. là lão quản gia nói cho ta lão phu nhân địa chỉ hương lão phu nhân sắc mặt ở nghe được lão quản gia khi càng nhu hòa chút phu sinh hắn thân thể còn hảo đi hắn thực hảo thân thể thực khỏe mạnh khương tô nói lão quản gia thọ mệnh sẽ so triệu lao gia tử cao có thể hơn trăm tuổi vậy là tốt rồi hương lão phu nhân nói quan sát hương lão phu nhân thân sắc khương tô suy đoán bọn họ hẳn là còn có khác một đoạn chuyện cũ vương lão phu nhân ta tới tìm ngươi là có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ khương tô nói vương lão phu nhân nắm chặt tay nàng nhìn khương tô trong ánh mắt tràn đầy từ ái gọi là gì vương lão phu nhân kêu ta nãi nãi vương lão phu nhân nói ta là trong nhà con gái duy nhất đường thân bà con chúng cũng không có tỉ muội đều là ca ca đệ đệ ta tuổi trẻ khi từng cùng ngươi nãi nãi thân như tỉ muội nếu không phải nàng không chịu ta là muốn cùng nàng kết bái Tuổi trẻ khi ta tính tình cổ quái, không thích cùng người kết giao, người khác cũng không thích cùng ta kết giao, nếu không phải khương hoan, ta cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay ta. Nói xong lời cuối cùng ông lão phu nhân lại thương cảm lên, không phải đều nói người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Như thế nào nàng cái này tai họa liền sớm như vậy sớm mà. Khương Tô, như thế nào nghe giống như không phải cái gì khen nàng lời hay a? Ha? vương lão phu nhân thấy khương tô thần sắc cổ quái liền nói lúc ấy chúng ta đều nói dỡn nói khương hoan nàng chính là cái thai họa tóm lại ngươi đã kêu ta mãi mãi ta vừa thấy ngươi liền đánh tâm nhãn thích đúng rồi ngươi ba ba mụ mụ đâu khương tô không hề tâm lý gánh nặng nói bọn họ cũng đều đã qua đời vương lão phu nhân ngẩn ra nghĩ đến khương hoan năm đó cũng là cha mẹ song vong chạy nạn tới tây thành tức khác trăm mối cảm xúc ngột ngang vô vô khương tô tay nói ngươi cùng ngươi kia ngoãi ngoại giống nhau đều là người đáng thương có thể muốn gặp khương tô này trăm ngàn năm tới cha mẹ song vong giả thiết liền không thay đổi quá khương tô cười cười xem ở ông lão phu nhân trong mắt chỉ cảm thấy khương tô khẳng định là nếm biến nhân gian nóng lạnh đều đã thói quen hơn nữa nàng kia một trường cùng khương hoan giống nhau như lúc mặt ông lão phu nhân liền càng cảm thấy đau lòng nàng vô vô khương tô nói từ ái hỏi Bé ngoan, ngươi vừa mới nói ngươi từ Bắc Thành tới, vậy ngươi hiện tại ở tại chỗ nào à? Khương Tô nói, ta ở tại khách sạn. Vương Lão Phu Nhân lập tức nói, đều tới rồi nãi nãi ra, còn trụ cái gì khách sạn? Chờ lát nữa ta làm người đi theo ngươi một chuyến khách sạn, đem hành lý đều dọn về đến nhà tới, về sau ngươi liền ở nãi nãi trong nhà chủ hạ, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Ngươi hiện tại đọc mấy năm cấp thư. Chờ ngươi chủ hạ. mãi mãi liền giúp ngươi an bài khương tâu nghĩ thầm chính mình từ trước đến nay không yêu giao bằng hữu không nghĩ tới ở khương hoàn cái kia thời kỳ còn giao ông lão phu nhân như vậy một cái bằng hữu trách không được lão quản gia sẽ làm nàng tới tìm ông lão phu nhân hiển nhiên là chắc chắn ông lão phu nhân còn nhớ cố tình lúc này nghe được ông lão phu nhân nói lên đọc sách tức khắc nói lão phu nhân ta đã không đọc sách làm nàng kêu ông lão phu nhân mãi mãi Chỉ sợ vông lão phu nhân chịu không dậy nổi, chết nàng thọ. Ông lão phu nhân đảo cũng không chú ý Khương Tô còn gọi nàng lao phu nhân, chỉ nghe được Khương Tô nói không đọc sách, liền có chút sốt ruột hỏi, cái gì? Không đọc sách? Ta xem ngươi tuổi tác, nhiều nhất cũng liền 18 tuổi, cũng liền mới vừa vào đại học tuổi tác. Vì cái gì không đọc? Lại nghĩ đến Khương Tô tình huống, nói, ngươi đừng lo lắng khác, chỉ cần ngươi tưởng đọc, mãi mãi là có thể cho ngươi ăn bài. Ngươi phía trước là đọc được mấy năm cấp không đọc. Khương Tô cười, Lão Phu Nhân, ngươi không cần lo lắng ta. Ta tưởng ngài có phải hay không đã quên ta mãi mãi năm đó là làm gì đó. Vương Lão Phu Nhân sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới, Khương Hoan năm đó nơi nào lại là cái gì người thường. Ngươi là nói, ngươi hiện tại cùng Khương Hoan giống nhau, là làm kia một hàng. Khương Tô gật gật đầu. Vương Lão Phu Nhân lại có chút một lời khó nói hết nhìn Khương Tô. muốn nói lại thôi. Cuối cùng lại là chuyện vừa chuyển, nói, ngươi phía trước nói muốn ta giúp ngươi một cái vội, là gấp cái gì? Ngươi cứ việc nói, chỉ cần mãi mãi có thể hỗ trợ, nhất định giúp. Khương Tô liền đem ở thành phố núi gặp được Lý Tú Chi, Lý Tú Chi muốn giết chuyện của nàng nói. Vông Lão phu nhân lại là vừa nghe đến Lý Tú Chi tên này sắc mặt liền trở nên chán ghét lên, nàng phản ứng cùng triệu lao ra tử không có sai biệt, nữ nhân kia cư nhiên còn sống. Nàng mệnh cũng thật đủ lạnh năm đó ta liền nói trực tiếp lộng chết, miễn cho lưu hậu hoạn, chỉ là ngươi mãi mãi nuốt không dưới kia khẩu khí. Nữ nhân kia thật là tà tâm bất tử, vài thập niên trước hại Khương hoan không thành, hiện tại cư nhiên còn tưởng đối với ngươi xuống tay. Khương Tô mượn cơ hội thuyết minh chính mình ý đồ đến, cho nên ta mới muốn biết ta mãi mãi qua đi ở Tây Thành rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì. Ta cùng nàng lớn lên rất giống. nhận thức mãi mãi người cơ hồ đều sẽ đem ta nhận sai thành nàng nghe lão quản gia nói mãi mãi ở tây thành kẻ thù cùng bằng hưu giống nhau nhiều ta cũng không biết khi nào sẽ gặp lại mãi mãi kẻ thù cũng không biết lần sau còn có hay không như vậy tốt vận khí hóa hiểm vì gì cho nên mới muốn hiểu biết mãi mãi phía trước sự tình làm ta có cái phòng bị vương lão phu nhân nghe xong trầm ngâm một phen trong lòng tựa hồ còn có khác băn khoăn chỉ nói việc này trước không vội Ngươi trước ở lại, sau đó ta lại cùng ngươi chậm rãi nói. Vương lão phu nhân thịnh tình không thể chối tử, hơn nữa dị thường kiên trì. Khương Tô chỉ có thể đem khách sạn phòng lui, dọn vào Vương lão phu nhân tòa nhà chung. Vương lão phu nhân vốn đang muốn thông chi nàng người trong nhà, cấp Khương Tô làm một cái chính thức giới thiệu. Khương Tô cự tuyệt. Nàng là tới biết rõ ràng nàng những cái đó thiếu hụt ký ức rốt cuộc là như thế nào thiếu hụt, cũng không phải là tới nhận thân. nguyện ý dọn tiếng ông lão phu nhân trong nhà cũng chỉ là bởi vì nơi này cũng chỉ có ông lão phu nhân độc trụ sẽ không quá phiền thoái nếu là còn muốn cùng ông lão phu nhân thân thích lo lắng giao tiếp nàng nhưng tình nguyện nghĩ biện pháp khác cơm chiều cùng ông lão phu nhân cùng nhau ăn ông lão phu nhân nghĩ đến năm đó khương hoan sức ăn diễn dặn dò phong bếp hôm nay buổi tối chuẩn bị 6 cá nhân đồ ăn sau đó nhìn khương tô ăn uống thỏa thích thời điểm cười nói năm đó ta và ngươi mãi mãi cùng nhau ăn cơm luôn là bất chi bất giắc đến liền ăn no căng nàng gắp một kẹp rau xanh đặt ở khương tô trong chén ngươi cùng ngươi mãi mãi giống nhau chỉ ăn thịt rau xanh chạm vào đều không chạm vào thế nào cũng phải muốn người gấp mới bằng lòng ăn hương lão phu nhân nhìn khương tô bộ dáng tựa như nhìn đến khương hoan giống nhau trong lòng một nửa là vui mừng một nửa là chua sót hương lão phu nhân an bài phòng khương tô rất thích phòng cửa sổ sắt đất đối với sơn không khí đều là ngọc thanh chẳng qua tây thành không khí chất lượng vốn là so bắc thành muốn hảo bắc thành khô giáo tây thành ôn nhuận bắc thành bận rộn tây thành thư hoãn nếu muốn nàng tuyển một tòa thành thị định cư nàng nhất định sẽ tuyển tây thành dương rất lớn thực mềm dương phẩm là tơ tàm xúc cảm phi thường thoải mái nàng nằm tiến trong ổ chăn cảm giác cả người đều phải rơi vào đi nàng ở trên giường thoải mái lăn một cái đông nhiên di động vang lên. Khương Tô cầm lấy di động vừa thấy, là địch cận giật điện thoại. Khương Tô truyền được, ngữ khí nhẹ nhàng, uy, địch thúc thúc. Địch cận ruột ngồi ở trong bóng tối, nghe ống nghe bên kia truyền đến Khương Tô thanh âm, giống như ủ rột tâm tình cũng được đến một tia giảm bớt. Khương Tô không có nghe được địch cận ruột đáp lại, có chút kỳ quái, địch thúc thúc. Kia đầu rốt cuộc có đáp lại, một cái đơn giản âm tiết, ân. Khương Tô nghe được địch cận duật thanh âm so thường lui tới còn muốn chấm thấp, địch thúc thúc, có việc sao? Không có. Địch cận duật nói. Chính là đột nhiên, rất muốn nghe một chút nàng thanh âm. Khương Tô sửng sốt một chút, địch thúc thúc, ngươi tâm tình không hảo sao. Nàng nghe ra địch cận duật thanh âm lộ ra một cổ mỏi mệt, hơn nữa như vậy không hề nguyên do cho nàng gọi điện thoại, thoạt nhìn như là đã xảy ra cái gì, làm địch cận duật đều khó có thể thừa nhận, nhất định không phải cái gì việc nhỏ. không có địch cận duật nói ta chỉ là bởi vì nhàm chán khương tô cũng không tin địch cận duật nói hắn mới không phải cái loại này nhàm chán liền cho nàng gọi điện thoại người khương tô nói ta đây khỏe điện thoại đừng khỏe địch cận duật theo bản năng siết chặt di động trong thanh âm mang theo một tia hắn chưa từng phát hiện cầu xin không cần khỏe điện thoại bồi ta tâm sự thiên có thể chứ tùy tiện liêu cái gì đều có thể địch cận duật như thế khác thường Khương Tô chắc chắn hắn hiện tại trạng huống thật không tốt. Vậy ngươi trước nói cho ta, ngươi phát sinh chuyện gì? Địch cận ruột nói, chuyện gì đều không có, thật sự. Ta chỉ là một người. Quá nhàm chán. Khương Tô cắt đứt điện thoại. Địch cận ruột nghe bên kia truyền đến cắt đứt điện thoại thanh âm, trong bóng đêm thất thần đã lâu. Khương Tô cắt đứt điện thoại, trực tiếp đem điện thoại đánh cấp Ninh Hiểu. Linh Hiểu hiển nhiên đối Khương Tô điện báo thực ngoài ý muốn. Khương Tô. Như vậy Văn có việc sao? Khương Tô cũng không cùng Ninh Hiểu giả khách khí, trực tiếp hỏi, người biết địch cận duật xảy ra chuyện gì sao? Ninh Hiểu kinh ngạc hỏi, địch đội, xảy ra chuyện gì? Nói xong lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Nga. Đúng rồi, địch đội cùng trong cuộc xin nghỉ về nhà. Hôm nay là hắn cha mẹ ngày rỗ. Ninh Hiểu ở kia đầu đồn đốn, hôm nay cũng là hắn sinh nhật. Nghe nói địch đội cha mẹ là ở 20 năm trước người một nhà từ Tây Thành tới Bắc Thành du lịch thời điểm bất hạnh bị cuồng hóa yêu quái tập kích qua đời, lúc ấy địch đội cũng ở hiện trường. Khương Tô có chút thất thần. Cho nên khi đó nàng nói nàng cha mẹ song vong thời điểm, địch cận duật mới có thể dùng cái loại này ánh mắt xem nàng. 20 năm trước, địch cận duật còn chỉ là cái tiểu quỷ đi, ở chính mình sinh nhật ngày đó chính mắt thấy phụ mẫu của chính mình bởi vì yêu quái tập kích mà đi thế. Cho nên sau khi lớn lên mới có thể tiến vào yêu quản cụ. Cho nên vừa rồi kia thông điện thoại địch cận duật mới có thể như vậy khác thường. Khương Tô đánh gây Ninh Hiểu, ngươi vừa mới nói, Tây Thành. Ninh Hiểu nói, địch đội là Tây Thành người A. Ngươi có nhà hắn kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ sao? Trong cục hẳn là có. Kia phiền toái ngươi giúp ta một cái bội. Địch cận duật điện thoại ở nửa giờ sau vang lên. Hắn nhìn thoáng qua. Điện báo biểu hiện. cô nương. Địch Cận Duật nhíu nhíu mày, tiếp "Uy, kia đầu Khương Tô thanh âm ép tới rất thấp, "Uy, địch thúc thúc, ngươi ở đâu a?" Địch Cận Duật sửng sốt một chút, "Cái gì?" Khương Tô ăn mặc đơn bạc, váy liền áo ở trong gió lạnh run bần bật, "Ta hiện tại ở nhà ngươi, chính là nhà ngươi quá lớn, ta lạc đường." Địch Cận Duật hoàn toàn sửng sốt. 5 phút sau, hắn rửa theo Khương Tô nói: Ở hồ nhân tạo bên cạnh hình dạng giống một con mèo núi giả bên cạnh hải đường thụ biên tìm được rồi đông lạnh đến sắc mặt phát thanh tiểu cô nương. Địch thúc thúc. Khương tô thanh âm nhược nhược từ sau núi giả vang lên thời điểm địch cận ruột đều cảm giác chính mình như là đang nằm mơ Sau đó liền nhìn đến nửa giờ trước nhẫn tâm cắt đứt hắn điện thoại tiểu cô nương từ sau núi giả nhô đầu ra, nhìn đến hắn, liền hướng nàng cười. Địch cận ruột trong lòng kia đổ cứng rắn tường thành em ầm sập, phảng phất bất khang một kích. Khương Tô vừa đi hướng hắn một bên run run nói, Tây thành ban ngày như vậy nhiệt, buổi tối như thế nào như vậy lành a Nàng ra cửa thời điểm liền cảm thấy lánh, nhưng là lại không nghĩ trở về mặc quần áo, căng ra đầu đuổi lại đây, kết quả bị địch cận duật ra tòa nhà lớn cấp trấn trụ, cửa cư nhiên còn có bốn cái vệ binh gác. Nàng vẫn luôn cho rằng địch cận duật thực nghèo tới. Địch cận giật không nói một lời chiều nàng đi tới, vừa đi một bên thoát thân thượng áo gió, sau đó đi tới. Dùng áo gió đem nàng bao lấy, ngay sau đó, hắn lần đầu tiên chủ động đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy, cái chán để ở nàng trên đỉnh đầu, tham lam hấp thu trên người nàng hơi thở. Khương tô bị địch cận ruột ôm ấp vây quanh, tức khắc chỉ cảm thấy ấm áp thân thể bắt đầu ấm lại, nàng chấp trước mắt, cảm thấy dựa theo địch cận ruột ôm nàng dùng sức trình độ tới xem, hắn khẳng định cảm động hỏng rồi, nàng đều mau bị ôm đến không thở nổi. Hai người đều không có nói chuyện. Địch cận ruột gắt gao mà ôm nàng, nàng liền tùy ý hắn ôm. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến địch cận ruột trong ánh mắt che giấu mỏi mệt cùng thống khổ. Mà nàng hy vọng có thể giảm bớt hắn thống khổ. Nay trong đó có vài phần thương hại có vài phần đau lòng, khương tô chính mình cũng phân biệt không rõ. Nếu không phải tuần tra vệ binh quay rời, loại trạng thái này còn không biết bảo trì bao lâu. Vệ binh tiếng bước chân hướng bên này đi tới thời điểm. Địch cận duật phản ứng đầu tiên là ôm Khương Tô trốn đến núi giả sau. Khương Tô phi thường lỗi thời cảm thấy chính mình cùng địch cận duật lúc này cảnh tượng cực kỳ giống cổ đại những cái đó yêu đương vụn trộm khuê các tiểu thư cùng tuổi trẻ công tử ca. Vệ binh bước chân dần dần đi xa. Địch cận duật lại không có buông ra Khương Tô, như cũ ôm nàng. Khương Tô đệ thấp thanh âm từ địch cận duật ngược chuyên ra, địch thúc thúc, ngươi tim đập thật nhanh. Thích thích thịch, Thích thích thịch. Ân hắn cũng cảm giác được. Hắn buông ra nàng, nương mỏng manh ánh trăng xem nàng, mặc dù nàng liền đứng ở hắn trước mắt, hắn đều cảm thấy không chân thận, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Một mở miệng, mới phát hiện hắn giọng nói ách lợi hại. Khương Tô cười tủm tỉm ngẩng đầu lên, đã quên cùng ngươi nói, ta cũng tới Tây Thành, so ngươi còn sớm. Địch cận ruột nói, cửa có vệ binh, ngươi lại là vào bằng cách nào. Khương Tô đắc ý cơ cơ trong tay ẩn thân phụ, ngươi quên lạc. ta có cái này nha địch cận ruột tức khắc cứng họng đôi mắt lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thương tô một cái chớp mắt cũng luyến tiếc rời đi hắn hỏi lại là ai nói cho ngươi ta ở chỗ này khương tô oán giận ngươi liền tính toán ở chỗ này thẩm vấn ta nha ta đều mau lánh đã chết ngươi xem tay của ta đều mau thành khối băng tây thành thật quái ban ngày giống mùa hè buổi tối giống mùa đông khương tô nói dùng tay đi nắm địch cận ruột tay Địch cận ruột phản nắm lấy nàng lạnh leo tay nhỏ, trong lòng mềm rối tinh rối mù, lại mang theo nhẹ nhẹ đau lòng, ngươi hẳn là làm ta đi đại môn tiếp ngươi. Ta tưởng cho ngươi cái kinh hỉ không nghĩ tới nhà ngươi như vậy đại. Khương Tô nói, lại nghĩ tới địch cận ruật thiếu tiền không còn sự, hắn lại là thiếu tiền còn không dậy nổi, lại là cha mẹ song vong. Khương Tô cho rằng hắn nghèo thực, ngày thường đều ngượng ngùng thuốc dục nợ, ai biết hắn ở đại biệt thự cao cấp căn bản chính là cái có tiền thiếu ra. Địch cận ruột nói, ta mang ngươi đi cái ấm áp điểm địa phương. Sau đó liền nắm Khương Tô tay, mang theo nàng tránh đi tuần tra vệ binh, tới rồi hăn phòng. Mở ra điều hòa, điều đến chế nhiệt hình thức, lại cấp Khương Tô phao một chén trà nóng, làm Khương Tô phủng ở trong tay ấm tay. Trong phòng thực mau liền ấm áp lên. Khương Tô uống lên mấy khẩu trà nóng, đông cứng mặt cũng ấm lại. Địch cận ruột ngồi xuống, hỏi, ngươi như thế nào sẽ đến? Khương Tô im bặt không nhắc tới địch cận ruột sự, mà là nghiêng nghiêng đầu cười tủm tỉm nói, ta tưởng ngươi nha. Địch cận ruột biết rõ Khương Tô lời này là mê sảng, tim đập lại như cũ bởi vì những lời này mà đập lỡ một nhịp. Ngươi như thế nào sẽ đến Tây Thành? Khương Tô nói, chúng ta ở thành phố núi thời điểm không phải gặp được quá ta mãi mãi kẻ thù sao, cho nên ta liền nghĩ tới tới hỏi thăm hỏi thăm quá khứ của nàng. Miễn cho về sau kẻ thù tìm tới môn tới ta cũng không biết là ai. Địch Cận Duật gật gật đầu, "Ngươi hiện tại ở tại khách sạn." Khương Tô nói, "Ở tại Tàn Mãi Mãi trước kia bằng hữu trong nhà." Khương Tô vẫn luôn ở Địch Cận Duật trong phòng đợi cho 12 giờ. Ở 12 giờ tiến đến phía trước, Khương Tô chủ động ôm Địch Cận Duật, nàng nhẹ giọng nói, "Sinh nhật vui sướng nha." Địch thúc thúc. Địch Cận Duật hơi hơi ngơ ngẩn, sắc bén lạnh leo trong ánh mắt nổi lên gợn sóng. Mà tối nay, đối với mặt khác một ít người mà nói, cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Vương lão phu nhân cấp triệu lao ra tử gọi điện thoại, về Khương Tô sự hàn huyên hồi lâu. Vương lão phu nhân nói lên chính mình nghi hoặc, tỉ như Khương Tô thật sự cùng Khương Hoan giống nhau như lúc, diện mạo còn miễn cưỡng có thể nói quá khứ, nhưng là hành vi cử chỉ, nói chuyện biểu tình thái độ, xem người ánh mắt, đều không có sai biệt, liền thật sự gọi người không thể không khả nghi. triệu lao gia tử ngược lại ở trong điện thoại thế khương tô đánh hiểm trợ khăng khăng ông lão phu nhân người già rồi ký ức mơ hồ lại lấy ra trước kia thuyết phục chính mình kia bộ lý luận thuyết phục ông lão phu nhân không có người sẽ vài thập niên đều bất lão khương hoan cũng giống nhau đồng thời lại nhắc nhở ông lão phu nhân muốn nàng ở khương tô trước mặt biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói quan trọng nhất chính là đừng nói cho hắn vương lão phu nhân đương nhiên biết triệu lao gia tử chỉ chính là ai hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn thực hối hận đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận thời gian sẽ không chảy ngược chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng trở lại chúng ta tuổi trẻ thời điểm vương lão phu nhân không lời nào để nói cắt đứt điện thoại vương lão phu nhân cơ hồ bị triệu lao gia tử thuyết phục trong lòng nghi ngờ mới đi mà mặt khác một đầu Triệu Lao Gia Tử tức tức giận nhìn Phú Sinh liếc mắt một cái. Phú Sinh à, ngươi cả đời này trước nay không cái lời quá ta nói. Như thế nào? cũ chủ tử đã trở lại. Ta cái này tân chủ tử lời nói liền không dùng được. Triệu Lao Gia Tử lời này nói trọng, hiện nhiên đối hắn tự chủ trương làm khương tô đi tây thành tìm ông láo phu nhân sự thập phần bất mãn. Lao quản gia không nói lời nào, chỉ là túi đầu nghe hấn. Vài thập niên, Lao quản gia vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. cũng không dối củ, nhưng là đối triệu lão gia tử tới nói, lão quản gia cũng không gần chỉ là một cái người hầu, chỉ là hắn quản gia, rất nhiều thời điểm, hắn càng như là người nhà của hắn, hắn huynh đệ cũng là hắn cùng khương hoan chi gian duy nhất liên hệ, hắn tự nhiên cũng biết phú sinh đối khương hoan là một loại cái dạng gì cảm tình, cho nên triệu lão gia tử thở dài một hơi, nói, phú sinh, ta không phải trách ngươi, chỉ là năm đó những cái đó sự. mặc kệ nàng là khương hoan cũng hảo vẫn là khương tô cũng hảo đã biết đối nàng mà nói đều không phải cái gì chuyện tốt vẫn luôn túi đầu không nói chuyện lão quản gia rốt cuộc ngẩng đầu lên hắn nhìn triệu lao gia tử ánh mắt như cũ ôn hòa lại mang theo một ít kiên định chính là nàng muốn biết nàng cũng nên biết triệu lao gia tử nhìn phụ sinh không nói ngay hôm sau khương tô như cũ ngủ đến buổi chiều mới lên Mà ông lão phu nhân đối này không hề ý kiến, thậm chí ở người hầu chuẩn bị đánh thức Khương Tô ăn sớm cơm trưa thời điểm nàng còn ngăn lại, chỉ nói làm Khương Tô ngủ. Trong nhà người hầu đều đã nhận thức vị này trong nhà tân khách nhân. Ông lão phu nhân đã gõ quá trong nhà đám người hầu, đối đãi Khương Tô muốn giống đối đai trong nhà những người khác giống nhau tôn trọng, hữu cầu tất ứng. Kỳ thật không cần ông lão phu nhân gõ Đám người hầu xem mặt đoán ý cũng biết ông lão phu nhân đối cái này tiểu cô nương coi trọng. Khương Tô cùng nhau tới, phòng bếp liền công việc lưu đủ lên. Cấp Khương Tô làm một người cơm. Nói một người cơm, kỳ thật không sai biệt lắm là bốn 5 cái người trưởng thành phân lượng. Đây cũng là ông lão phu nhân công đạo đi xuống. Khương Tô cơm nước xong, liền đi cùng ông lão phu nhân ở phía sau trong viện uống xong ngọ trà. Ngươi xem ta tòa nhà này phong thủy thế nào? vương lão phu nhân uống trà cười hỏi khương tô khương tô nói không tồi hẳn là thỉnh quá phong thủy đại sư tới xem qua vương lão phu nhân cười cười nói khương hoan đối ta lớn nhất ảnh hưởng chính là làm ta kính sợ quỷ thần ta cả đời này không nói làm nhiều ít chuyện tốt nhưng là cũng chưa làm qua cái gì chuyện xấu đây đều là bởi vì khương hoan nói cử đầu ba thước có thần minh không phải không báo thời điểm chưa tới toà nhà này thư tuyển mà đến tu sửa Các loại đồ vật bày biện, đều là phong thủy đại sư chỉ đạo. Khương Tô cười nói, vị này phong thủy đại sư trình độ cũng không tệ lắm. Hương lão Phu Nhân nói, đúng vậy. chu tiến vào về sau vẫn luôn thực căn ổn. Khương Tô thuận thế hỏi, ta mãi mãi năm đó ở Tây Thành, cũng là làm này một hàng. Hương lão Phu Nhân gật gật đầu, trong thần sắc mang theo nào đó xa xôi khắc khao, phảng phất nàng lại về tới vài thập niên trước, lúc ấy nàng vẫn là cái ngây thơ thiếu nữ thời điểm. Năm đó Khương Hoan có thể nói là Tây Thành nhân vật phong vân, khi đó nếu muốn thỉnh động Khương Hoan, mặc kệ là làm gì, khởi bước rơi chính là năm điều cá trên bé, thượng không đỉnh cao, qua lại cần thiết phải có tiểu ô tô đón đưa, khi đó Hoàng Kim nhiều quý giá. a, Nhưng là muốn thỉnh Khương Hoan người, vẫn là xếp hàng bài tới rồi vạn cùng giang. Vương lão phu nhân lại khẽ cười lên, nàng quy củ còn nhiều, vô luận nặng nhẹ nhanh chậm, nàng mỗi ngày ngủ đến buổi chiều mới có thể làm việc. Còn chọn khách nhân, nếu là nàng không quen nhìn người, chính là cấp 100 điều cá chiên bé kia sinh ý nàng cũng không tiếp. Khương Hoan cũng nguyên nhân chính là vì này, đắc tội không ít người, càng bởi vì làm buôn bán, thường thường hỏng rồi người chuyện tốt, kết hạ không ít kẻ thù. Trong tối ngoài sáng, không biết bao nhiêu người muốn Khương Hoan mệnh. Liên cung phú sinh nói giống nhau, nàng ở Tây Thành, một nửa là kẻ thù, một nửa là bằng hữu. Có bao nhiêu người muốn nàng mệnh, Liền có bao nhiêu người tưởng bảo nàng mệnh, cho nên tuy rằng đả kích ngấm ngầm hay công khai vẫn luôn không ngừng, nhưng là Khương Hoan mỗi lần đều có thể hóa hiểm vì gì. Nói tới đây, vương Lão phu nhân đối với Khương Tô cười cười nói, năm đó Khương Hoan ở Tây Thành, nam nhân đều ái nàng, nữ nhân đều hận nàng. Về nàng trên phố đồn đãi, có thể biên thành một quyển kinh thánh như vậy hậu thư. Khương Tô hỏi, Sau lại nàng lại là vì cái gì rời đi Tây Thành đâu? sau lại nàng rời đi tây thành đi bắc thành nhất định là có nguyên nhân vương lão phu nhân hơi hơi tạm dừng trong chốc lát sau đó chậm rãi nói có lẽ nàng là đối cái này địa phương thất vọng rồi đi khương tô truy vấn đã xảy ra chuyện gì rất nhiều sự vương lão phu nhân nói ta đại khái cũng là già rồi rất nhiều sự đều đã nhớ rõ không phải như vậy rõ ràng nàng đi bắc thành lúc sau liền không còn có trở về quá sao khương tô hỏi Hương lão phu nhân nói, không có, hoặc là nàng đã trở lại ta cũng không biết. Nàng đi Bắc Thành, bị Văn Triêu tìm được, bọn họ ở bên nhau sinh sống một đoạn thời gian. Sau lại, nàng lại đi không từ dã, rời đi Văn Triêu, từ đây, không còn có người gặp qua nàng. Khương hoan liền như vậy biến mất ở chúng ta mọi người sinh hoạt, tựa như nàng đột nhiên sông tới khi giống nhau, như vậy đột nhiên. Nói xong lời cuối cùng. vương lão phu nhân tựa hồ lâm vào kia đoạn chuyện cũ bên trong. Nàng ở gặp được Khương Hoan phía trước, trước nay đều không có nghĩ tới, thân là nữ tử cư nhiên còn có thể như vậy. Không cần thủ kia rất nhiều quy củ, không cần hiền lương thục đức, không cần quy quy củ củ. Không gì kiên kỵ, vô pháp vô thiên. Nàng trước nay đều không có nghĩ tới, kiệt ngạo không kềm chế được này bốn chữ, có thể dùng ở nữ tử trên người. Khương hoan như là lúc ấy từ bao phủ ở tây thành phía trên tầng tầng mây đen sau xuyên thấu mây đen phóng ra xuống dưới một bó quang. Nàng là màu sắc rực rỡ, tươi sống. Có bọn họ chưa bao giờ gặp qua bộ dáng. Cho nên một nửa người thích nàng, một nửa người chán ghét nàng, phản phất hai cái cực đoan. Nàng là thông minh, xảo trá, lanh khốc, lại cũng là tốt nhất khương hoan. Nàng thoạt nhìn như là vô tâm không phổi. Trên thực tế lại ai đều không có bị nàng từ bỏ quá. Sau lại, là cái này thoạt nhìn nhất lãnh khốc vô tình thương hoan bị từ bỏ. Nàng rời đi tây thành thời điểm, nhất định là đã chết tâm. Nếu không như thế nào sẽ liền cáo biệt đều không có. Vương lão phu nhân trong lòng thương cảm, không biết nhiều ít năm không có chạy qua nước mắt trong mắt nổi lên nước mắt, nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng lau khỏe mắt thấm ướt, không nghĩ ở Khương Tô trước mặt thất thố. Khương Tô có thể cảm giác được vương lão phu nhân cùng nàng lời nói chung cũng có điều giữ lại nàng cùng triệu lao gia tử thế cho nên lão còn ra tựa hồ đều ở ăn y giấu đi một bộ phận chuyện xưa mà nay một bộ phận chuyện xưa lại trùng hợp đối nàng mà nói là quan trọng nhất kia bộ phận đọc ba cốt khương tô đệ 68 mươi chương có một cái kêu thành ngọc người lão phu nhân hẳn là cũng nhận thức đi khương tô quyết định nói bóng nói gió vương lão phu nhân nghe được thành ngọc tên này Cũng ngẩn ra một chút, sau đó nhìn về phía Khương Tô, ngươi tử Lý Tú Chi nơi đó nghe nói. Khương Tô gật gật đầu, còn có triệu lao gia tử cũng cùng ta nói một ít. Nhà hắn, còn có cái gì người sao? Khương Tô hỏi. Vương Lão phu nhân thở dài, Ngọc Ca là trong nhà con trai độc nhất. Năm đó Ngọc Ca mất, thành phu nhân đại chịu đà kích, không đến nửa năm cũng nhân thật mất. Ngọc Ca phụ thân cùng thành phu nhân phu thê cảm tình cực đốc, lúc sau không có lại cưới. Cương Tô im lặng vô ngữ. Thanh Ngọc cùng ta nãi mãi, là cái dạng gì quan hệ? Vương lão phu nhân nhìn Cương Tô, có chút bất đắc dĩ nói, tuy nói ta và ngươi nãi mãi giao tình cấp đốc, nhưng là tại đây sự kiện thượng, ta là không tán đồng ngươi nãi mãi. Cương Hoan nàng mặc kệ người nọ có phải hay không nàng thiệt tình thích, nàng tổng muốn đi trêu chọc, cố tình trêu chọc về sau lại không phụ trách, Ngọc ca như vậy thanh lanh tính tình, nếu không phải tới rồi cuối cùng chúng ta cũng chưa phát hiện hắn thế nhưng ham đến như vậy thầm, vì khương hoan thế nhưng liền mệnh cũng không cần Sau lại lý tú chi phát điên phải đối phó khương hoan nhưng còn không phải là bởi vì cái này nàng đảo không phải thật vì ngọc ca bất quá là nữ nhân ghen ghét tâm thôi vương lão phu nhân nói tới đây sắc mặt có chút ngưng trọng khương tô ngươi học ngươi mãi mãi bản lĩnh lại lớn lên cùng ngươi mãi mãi giống nhau dung mạo ta thực lo lắng ngươi sẽ đi ngươi mãi mãi đường xưa Ngươi đáp ứng ta, ngàn vạn không cần học ngươi nãi mãi chỉ vì nhất thời niềm vui liền trọc hạ như vậy nhiều nợ đào hoa, ngươi phải biết rằng nợ thiếu nhiều, một ngày nào đó là phải trả lại. Khương Tô lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười, nghĩ thầm chính mình hiện tại nhưng còn không phải là ở còn Khương Hoan thiếu hạ nợ đào hoa sao? Bị một cuộn chỉ dối bó, tựa hồ như thế nào đều tránh thoát không ra đi. Đang nói, người hầu đi lên nói. Lão Thái Thái, tiểu thiếu gia đã trở lại. Vương lão phu nhân đôi mắt tức khắc sáng ngời, từ giữa ghế ngồi thẳng thân mình, giữa mày đôi mắt đều mang lên không khí vui mừng. A Sâm đã trở lại. Người hầu cũng hồi cười nói, vừa trở về, về trước phòng. Vương lão phu nhân từ ghế trên đứng dậy, tiếp đón cương Tô, mau đứng lên, mãi ngoại giới thiệu A Sâm cho người nhận thức. A Sâm là ta tiểu cháu ngoại, hiện tại ở Bắc Thành đi học, khó được trở về một chuyến. Vừa lúc giới thiệu các người hai nhận thức, Khương Tô cười đứng lên, không quên nhặt khối điểm tâm nhét vào chính mình trong miệng, lại cầm một khối, vừa đi vừa ăn. Cảm thấy vông lão phu nhân quá tín nhiệm nàng. Vừa mới còn đang nói Khương hoan vết xe đổ, lúc này lại là chút nào không cố kỵ tưởng đem chính mình tiểu tôn tử giới thiệu cho nàng. Khương Tô nghĩ chính mình nhưng đối với đến khởi vông lão phu nhân này phân tín nhiệm. Vừa nghĩ... một bên đi theo ông lão phu nhân phía sau vào đại sảnh còn không có tiếng đại sảnh liền nghe được ông lão phu nhân bà bối thịt tê miệng nàng còn tắt một khối mới vừa nhét vào đi điểm tâm còn không có tới kịp nhai liền nhìn đến ông lão phu nhân tiểu tôn tử thật xảo kia thiếu niên cũng nhìn lại đây hai người đều là sửng sốt xảo sao không phải hai người nhất ban phi cơ tới tây thành ông lão phu nhân tiểu tôn tử Đúng là Khương Tô ở trên phi cơ gặp được cái kia thanh tú thiếu niên. Chẳng qua hắn lúc này không mang mắt kính, trên trán nhỏ vụn tóc mái cũng chảy đi lên, phong độ trí thức yếu đi vài phần, nhìn thành thục vài phần, thanh tú thiếu niên biến thành tuấn mị thanh niên, chỉ là khí chất lại giống nhau thanh lãnh. Vương lão phu nhân không chú ý tới chính mình cháu ngoại trong mắt chợt lóe mà qua vi diệu cảm xúc, cười nói, A awesome, sâm, đây là bà ngoại bạn tốt cháu gái, Khương Tô. Khương Tô. đây là a sâm thẩm sâm khương tô cười tủm tỉm nói ngươi hảo nàng má còn phồng lên đâu chào hỏi thời điểm cũng không quên ăn thình thình giống như vô luận khi nào thấy nàng nàng vĩnh viễn đều ở ăn thẩm sâm ánh mắt thu trở về chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu ngươi hảo phản ứng có chút lãnh đạo khương tô cũng không ngại nói các ngươi tiếp tục liêu ta tiếp tục đi phơi nắng hương lão phu nhân cười nói Ta xem ngươi là muốn đi ăn điểm tâm. Thích nói, chờ lát nữa ta lại làm tiểu trương đưa mấy mâm qua đi. Khương Tô cười cười, sau đó liền đi rồi. Khương Tô vừa đi. Vương lão phu nhân liền hỏi thẩm sâm, vừa mới kia tiểu cô nương thế nào. Thẩm sâm nao nao, ngay sau đó có chút bất đắc dĩ. Bà ngoại, ta năm nay còn chỉ có 22 tuổi. Vương lão phu nhân tức khắc ha ha cười, ai hỏi ngươi? Ta là muốn hỏi ngươi. Khương Tô xứng đại ca người thế nào?" Thẩm Sâm sừng sốt, sau đó nhàn nhạt nói, "Không đáp." Hắn dừng một chút, tiếp theo nói, "Ngươi xác định nàng thành niên?" Uông lão phu nhân nói, "Nàng trời sinh mặt nộn, năm đó nàng mãi mãi hơn 20 tuổi, thoạt nhìn cũng tựa như nàng tuổi như vậy lại. Ta ngày hôm qua xem nàng thân phận chứng, đều 19." Thẩm Sâm nhàn nhạt nói, "Đại ca năm nay 30." Uông lão phu nhân nói, "Nam đại nữ 10 tuổi vừa lúc." Ngươi ông ngoại còn so với ta đại 12 tuổi đâu." Vương lão phu nhân lấy lời nói nghẹn nàng, "Khương Tô tuổi xứng ngươi, nhưng thật ra vừa lúc, nhưng ngươi không phải không thích sao?" Thầm sâm một nghẹn. Trong lòng lại nhịn không được tưởng, hắn khi nào nói qua không thích. Vương lão phu nhân nói, "Khương Tô cô nương này, ta đánh tâm nhãn thích, ta là thật muốn lưu nàng ở nhà." Nàng thích Khương Tô, cũng đau lòng nàng. Nghĩ Khương Hoan không còn nữa. chính mình hẳn là thế khương hoan coi chừng nàng trên đời này duy nhất cháu gái lại thấy thế nào cố cũng không bằng ở nàng mỹ mắt phía dưới tới hảo hơn nữa nàng những cái đó tôn tử nàng đều là trong lòng hiểu rõ tuyệt đối sẽ không bạc đại khương tô khương tô cũng không biết ông lão phu nhân đang ở ám chọc chọc giúp nàng làm mai mối nằm ở ô che nắng phía dưới trên ghế nằm an điểm tâm uống trà hảo không thích ý mà lúc này mặt khác một bên địch cận duật cũng gặp điểm phiền toái Ăn cơm chưa thời điểm, địch lao ra tử bỗng nhiên chầm gì gì nói, ta nghe nói, ngày hôm qua nửa đêm, ngươi mang theo cái nữ hải tử về nhà. Tưởng thúc phản ứng lớn nhất. Bưng chén trận mắt há hốc mồm nhìn đối diện ngồi địch cận ruột. Đương sự ngược lại bình tĩnh, đem cơm nuốt xuống đi mới thong thả ung dung nói, ngài tin tức có lầm, không phải nửa đêm, là buổi tối không đến 11 giờ. Là ta một cái bằng hữu có việc tìm ta. Tưởng thúc muốn hỏi. Nhưng là nơi này có cái bối phận tối cao địch lao gia tử ở, hắn không tiện mở miệng, liền chờ địch lao gia tử hỏi. Địch lao gia tử cũng ngoại ý muốn nhìn địch cận giật liếc mắt một cái, hiển nhiên không nghĩ tới hắn thừa nhận như vậy thông khoái. Cái gì bằng hưu muốn nửa đêm lén lút tiến vào, vẫn là cái nữ hài tử, có cái gì nhận không ra người. tưởng thúc nhìn địch cận giật có thể a tiểu tử, đều học được hơn phân nửa đêm mang nữ hải nhi về nhà qua đêm. Nàng không phải cái gì nhận không ra người người, cũng không phải lén lút tiến vào, là ta mời đi theo. Địch cận ruột ngữ khí bình đạm, nhưng giữ gìn chi ý lại thập phần rõ ràng. Địch lao gia tử cũng không tức giận, chỉ dương mắt nói, khi nào mang lại đây làm ta thấy thấy. Thấy địch cận ruột không nói lời nào, hắn lại nói, ngươi tuổi cũng không nhỏ, cũng nên ở phương diện này tốt nhất tâm. Địch cận ruột nhàn nhạt đáp, ta đã biết. Vương lão phu nhân đang ngồi ở trong phòng khách cùng thẩm sâm liêu hắn tình hình gần đây. Người hầu lại tiến vào, lão thái thái, địch thiếu ra tới. Vương lão phu nhân thật là kinh ngạc, kinh ngạc chung mang theo không khí vui mừng, cận ruột. Hôm nay là làm sao vậy? 800 năm đều khó được hiện thân người một đám đều hiện thân. Lúc này địch cận ruột ở người hầu phía sau đi đến, đối Vương lão phu nhân hơi hơi mỉm cười, cô nãi nãi. Vương lão phu nhân đứng lên cười. Cái gì phong đem ngươi này, người bận rộn cấp thổi đến ta nơi này tới? Địch cận ruột cười. thẩm sâm cũng đứng lên chào hỏi, cận ruột ca. Ngươi chừng nào thì trở về? Địch cận ruột hỏi. Trước hai ngày. thẩm sâm nói. Địch cận ruột gật gật đầu. Sau đó đối vương lão phu nhân nói, cô nãi mãi không dối gạt ngài nói, ta là tới ngài nơi này tìm người. vương lão phu nhân kinh ngạc hỏi, tới ta nơi này tìm người. Tìm ai? nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì sắc mặt biến đổi nên sẽ không địch cận duật cũng không có nhận thấy được ông lão phu nhân khác thường nói ta là tới tìm khương tô vương lão phu nhân trong lòng lộ bộ một chút ngươi ngươi nhận thức nàng vương lão phu nhân hỏi lúc này chỉ nghe được một đạo mềm ngọt thanh âm vang lên địch thúc thúc địch cận duật vừa chuyển đầu liền nhìn đến khương tô từ thính sau đi đến chính hắn đều không có nhận thấy được Ở nhìn đến Khương Tô trong nháy mắt, hắn lánh lạnh hình dáng đều mạ lên một tầng ánh sáng nu hòa. thẩm sâm không có sai quá địch cận ruột trên mặt thần sắc biến hóa. Hắn nhìn về phía Khương Tô, chỉ nhìn đến Khương Tô dùng cùng đối mặt hắn khi hoàn toàn bất đồng biểu tình nhìn địch cận ruột, nàng đôi mắt đều cong thành ánh trăng, cười rộ lên thời điểm lại ngọt lại mềm. Địch thúc thúc, ngươi như thế nào tới rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay liền hồi bắc thành đi đâu? Địch cận ruột nói, ta hưu nghỉ đông. Ngươi không phải lần đầu tiên tới Tây Thành sao? Ta mang ngươi khắp nơi đi một chút, tận một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà." Khương Tô nói, "Hảo a." Vương lão phu nhân lúc này vội vàng nói, "Vừa lúc, A Sâm, ngươi cũng theo chân bọn họ đi ra ngoài đi một chút." Địch Cận Duật có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Vương lão phu nhân. Vương lão phu nhân làm bộ không thấy được hắn ánh mắt. Địch Cận Duật hỏi Thẩm Sâm, "Tiểu Sâm, ngươi theo chúng ta cùng đi sao?" Thầm sâm ở ông lão phu nhân ánh mắt hạ nhàn nhạt nói, ta thư còn không có xem xong. Các ngươi đi thôi. Hắn nói xong, theo bản năng nhìn Khương Tô liếc mắt một cái. Khương Tô lại không thấy hắn, mà là không biết suy nghĩ cái gì. ông lão phu nhân lại nói nói, nhìn cái gì thư à, thật vất vả trở về một chuyến còn chỉ biết buồn ở trong phòng đọc sách, ngươi đều bao lâu không hảo hảo xem xem Tây Thành. Sấn cơ hội này hảo hảo xem xem. vương lão phu nhân nói chính là đem ba người cùng nhau đuổi đi ra ngoài một hai phải lấy thẩm sâm cùng bọn họ cùng nhau thấu đôi bị đuổi ra tới ba người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi thẩm sâm mí môi nói các ngươi không cần phải xen vào ta ta chính mình đi tìm một châu ngồi ngồi là được hắn bị vương lão phu nhân đuổi ra tới trên người ngay cả di động cũng chưa mang khương tô nói nếu đều ra tới liền cùng đi đi dạo đi Cũng chưa chú ý tới bên cạnh địch cận ruột biểu tình. Thẩm sâm hỏi, sẽ không quấy rầy các ngươi đi? Đương nhiên sẽ không. Khương Tô cười tủm tỉm nói, còn quay đầu hỏi địch cận ruột, địch thúc thúc ngươi nói đúng đi. Địch cận ruột. ừ Vì thế một hàng ba người lên xe. Địch cận ruột kỳ thật là có việc tưởng cùng Khương Tô nói. Nhưng là trung gian gấp cái thẩm sâm. Có chút lời nói liền không có phương tiện nói. Địch cận duật cùng thẩm xâm đều không lớn ái nói chuyện, một đường đều trầm mặc ít lời, khương tô này một hàng ba người siêu cao nhan giá trị, cho bọn hắn mang đến không ít chú ý độ. Tây Thành là một tòa cổ thành, giữ lại rất nhiều cổ đại kiến trúc, giường cột chạm trổ khí phái phi phàm. này đó cổ đại kiến trúc cũng không làm mọi người tư nhân nơi ở, mà là quốc gia văn hóa di sản, cung du khách tham quan thưởng thức. Từ mô đống cổ đại kiến trúc cửa sau ra tới, Khương Tô đông nhiên phảng phất mang theo nào đó chỉ dẫn giống nhau, hướng một phương hướng đi đến. Địch cận duật cùng thẩm xâm liền đi theo nàng phía sau, ngẫu nhiên liêu một ít thẩm xâm việc học cùng tương lai quy hoạch. Khương Tô cuối cùng ngừng ở một tòa thoạt nhìn như là dân quốc thời kỳ chịu Tây Dương kiến trúc ảnh hưởng kiến tạo lên Tiểu Dương lâu sân trước. Nàng ngửa đầu xem, ập vào trước mặt một khổ quen thuộc cảm, giống như lập tức thời không thay đổi, về tới vài thập niên trước. Khương Tô có thể cảm giác được cái này địa phương phi thường quen thuộc, thậm chí xa so triệu ra cái loại này quen thuộc cảm muốn càng thêm mãnh liệt, nhưng là lại như cũ không có bất luận cái gì về nơi này ký ức. Liên ở Khương Tô đứng ở cửa thời điểm, môn từ bên trong mở ra. Một cái trung niên nam nhân từ bên trong đi ra, nhìn đến đứng ở cửa Khương Tô, sửng sốt một chút, cho rằng Khương Tô cũng là những cái đó đem nơi này nhận sai vì cảnh điểm lữ khách, vì thế đem cửa đóng lại. Đối Khương Tô nói, nơi này không phải cảnh điểm, là nhà riêng. Đây là nhà người sao? Khương Tô hỏi, trước mắt trung niên nam nhân khí độ bất phàm, nhìn không phải cái gì người thường. Trung niên nam nhân vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên vừa nhấc mắt, sửng sốt một chút, Cận Duật, Thẩm Sâm. Địch Cận Duật cùng Thẩm Sâm vừa lúc đi tới, nhìn đến trung niên nam nhân sau cũng đều rất kinh ngạc. Địch Cận Duật đi tới nói, nhị thúc, ngươi như thế nào tại đây? thẩm sâm cũng quy củ chào hỏi nhị cứu cứu bị địch cận duật gọi là là nhị thúc trung niên nam nhân nhìn khương tô liếc mắt một cái sau đó nói cô nương này là các ngươi nhận thức người địch cận duật gật đầu là ta bằng hữu khương tô sau đó đối khương tô nói khương tô đây là nhị thúc khương tô ngoan ngoãn gọi người nhị thuốc hảo nhị thúc đối khương tô có loại thiên nhiên hảo cảm cười lên tiếng sau đó hỏi địch cận duật các ngươi như thế nào thượng nơi này Nàng lần đầu tiên tới Tây Thành, ta mang nàng khắp nơi đi dạo, không cẩn thận dạo đến nơi đây tới. Định cận duật nói nhìn thoáng qua trước mặt tiểu dương lâu, đây là... Nhị thúc nói, đây là người ra ra một cái bạn cũ phòng ở mấy chục năm, vẫn luôn là người ra ra ở hỗ trợ xử lý, này không, đã lâu không lại đây, hắn làm ta lại đây nhìn xem. Định cận duật vẫn là lần đầu tiên biết cái này địa phương, ta có thể vào xem sao. Khương Tô đột nhiên hỏi... Nhị thúc nhìn nàng một cái, lại nhìn mắt địch cận duật, nghĩ thẩm có thể bị địch cận duật mang theo dạo nữ hài tử, phỏng trừng hai người quan hệ không bình thường, vì thế nói, nhìn xem nhưng thật ra có thể, nhưng là không thể đụng vào bên trong đồ vật. Hắn một bên nói một bên đem cửa mở ra tới, vào đi. Khương Tô đi theo đi vào. Địch cận duật có chút kỳ quái, ở dạo những cái đó cổ kiến trúc thời điểm, Khương Tô có vẻ hứng thú thiếu thiếu. Lại đối này nhìn thực bình thường Tiểu Dương lâu cảm thấy hứng thú. Mở cửa, Tiểu Dương lâu trước có cái không nhỏ sân, hai bên đều trồng đầy các loại hoa hoa thảo thảo, nhìn đều thập phần tràn đầy, hiển nhiên là thường thường xử lý. Nhị thúc đối địch cận ruột nói, nơi này ngày thường đều có chuyên gia xử lý, ta cũng là định kỳ lại đây xem một cái, trước kia đều là ngươi ra ra tự mình lại đây. Cũng không biết là cái nào bạn cũ, làm lao ra tử như vậy để bụng. Địch cận ruột trầm mặc, Hắn mấy năm nay rất ít quan tâm trong nhà sự, đối này đó cũng không biết gì. Khương Tô đã đi vào trong lâu, bên trong bài trí thoạt nhìn vẫn là vài thập niên trước gia cụ bài trí, không ít đều là ngoại quốc hoặc là phòng ngoại quốc vật trang trí, liền phòng khách đèn đều là hoa lệ thủy tinh đèn, vài thập niên qua đi lại không nhiễm một hạt bụi, nơi này xử lý làm thực tỉ mỉ. Khương Tô ở lầu một dạo qua một vòng, nàng tinh tế xem biến mỗi loại vật trang trí, Tay nàng khẽ vướt quá màu nâu bằng da sofa, phảng phất có thể nhìn đến chính mình vài thập niên trước liền ngồi tại đây trên sofa tiểu chân uống trà. Địch cận duật cũng ở quan sát này phong ở. Nay phong ở vài thập niên không ai ở. Nay thoạt nhìn một chút cũng không giống như là vài thập niên không có chủ nhân phong ở, đảo như là có người thường trụ, đồ vật bày biện như là chủ nhân sẽ tùy thời trở về. Nhị thuốc nói, ngươi nhị thuốc sinh ra trước. Này Phong ở liền không ai ở nhưng là nơi này mỗi ngày đều có người quét tước, vài thập niên không đoạn quá, cho nên mới thoạt nhìn như vậy thân. Thấy Khương Tô đi đường gian, hắn nắm chặt cơ hội hỏi, vừa mới kia tiểu cô nương. Một bên thẩm sâm không tự giác ngưng thần. Địch cận ruột lại hơi hơi ngần ra, liền chính hắn cũng không biết hẳn là như thế nào định nghĩa Khương Tô cùng hắn quan hệ. Từ lúc bắt đầu, bọn họ liền không phải bằng hữu. Đang ở lúc này... Chỉ nghe được một trận nhẹ nhàng lên lầu thanh âm vang lên. Chờ ở chờ địch cận duật đáp án nhị thúc kinh ngạc nói, Này tiểu cô nương lên lầu đi. Như thế nào nàng nhìn như là đã tới nơi này dường như, Nơi này thang lầu tu cổ quái, Ta lần đầu tiên tới tìm một vòng mới tìm được đi thông lầu hai thang lầu, Nàng nhưng thật ra một chút liền tìm tới rồi. Nhị thúc nói, vội vàng cũng đi theo lên lầu. Địch cận duật phục hồi tinh thần lại, Cùng thẩm xâm cùng nhau lên lầu. Chỉ thấy Khương Tô đang đứng ở một phiến mang khóa trước cửa. Nhị Thúc đang ở giải thích, này gian phòng, ta đều trước nay chưa tiến vào quá. Từ lúc bắt đầu chính là khóa, nhiều năm như vậy, trừ bỏ lao gia tử, ai cũng chưa tiến vào quá, cũng không biết bên trong ẩn giấu cái gì bảo bối. Ta tưởng ta hẳn là có thể vào xem. Khương Tô nói, nhị Thúc cười cười, đang muốn nói chuyện. Khương Tô liền tiếp theo nói, nếu ta không đoán sai, địch lao gia tử bạn cũ. Hẳn là kêu Khương Hoan. Nàng cơ hồ có thể xác định, nàng đã từng tại đây trong lâu sinh hoạt quá, hơn nữa thời gian không ngắn, nơi này nơi nơi đều tràn ngập nàng hơi thở, nơi nơi đều tràn ngập quen thuộc cảm, so triệu ra nhà cũ cho nàng cảm giác còn mánh liệt nhiều. Nhị Thúc sửng sốt. Địch cận ruột nghe được Khương Hoan tên, trong ánh mắt cũng nổi lên gợn sóng. Nhị Thúc kinh ngạc nhìn nàng, ngươi là... Khương Tô nói, ta là Khương Hoan. Cháu gái. Trước mắt tình huống trở nên thập phần phức tạp. Địch nhị thúc biết lao gia tử nhiều năm như vậy vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm vị kia bạn cũ. Nhưng là lại không có thông qua bọn họ này đó tiểu bối đi cha quá. Từ nay phòng ở bài trí cùng các loại tiểu đồ vật tới xem, hắn cũng sớm phỏng đoán vị này bạn cũ rất có thể là lao gia tử trước kia hồng nhan chi kỷ. Hắn cá tính mở ra, không có nghĩ tới muốn nhìn trộm lao gia tử riêng tư, cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi vị này bạn cũ thân phận. Lại không nghĩ rằng, có một ngày vị này bạn cũ hậu đại, liền như vậy nhảy tới rồi hắn trước mắt, còn cùng cận ruột quan hệ không bình thường. Địch nhị thúc rất khó không nhiều lắm tưởng. Đây là trường hợp. Địch nhị thúc trước tiên gọi điện thoại cấp địch lao gia tử xác nhận. Đương hắn nhắc tới Khương Hoàn tên này thời điểm. kia đầu địch lao gia tử liền kích động lên. Địch nhị thúc trước nay chưa thấy qua địch lao gia tử ngự khí như vậy kích động quá. Nghe được Lao gia tử ở trong điện thoại nói muốn lại đây, Địch nhị thúc vội vàng ngăn cản, nói mang Khương Tô qua đi thấy hắn. Khương Tô là muốn gặp một lần cái này Địch Lao gia tử. Nhiều kỳ quái. Rõ ràng là Khương Hoan bạn cũ, nhưng vô luận là Triệu Lao gia tử, Vương lão phu nhân, vẫn là Lao quang gia, đều chưa bao giờ nhắc tới quá Địch Lao gia tử, như là ở cố tình lảng tránh. Chiều nay uống xong ngọ trà thời điểm, Vương lão phu nhân để ra rất nhiều người tên gọi Bọn họ có tồn tại, có đã chết, nàng nói rất nhiều trước kia chuyện xưa. Nhưng duy độc vị này địch lao gia tử, nàng lại chỉ tự chưa đề. Mà căn cứ này đóng Khương Hoan trước kia cư trú quá tiểu dương lâu hiện tại từ địch lao gia tử xử lý. Hơn nữa địch lao gia tử như vậy dụng tâm xử lý tới xem, Khương Hoan cùng địch lao gia tử quan hệ cũng thực không đơn giản. Mà địch lao gia tử cùng ông lão phu nhân càng là thân thích quan hệ. Vô luận như thế nào? Vương lão phu nhân đều không nên quên để như vậy một cái nhân vật trọng yếu, trừ phi nàng có cái gì cố kỵ. Khương Tâu ngồi ở đi trước địch ra trên đường mơ hồ cảm thấy, chính mình tựa hồ càng ngày càng tiếp cận Khương hoan chuyện xưa trung tâm. Địch lao ra dở tí cách vài thập niên, lại lần nữa nếm tới rồi đứng ngồi không yên tư vị, ngồi trong chốc lát lại ở trong đại sảnh đi tới đi lui, đi trong chốc lát lại ngồi xuống, quản ra điện thoại đánh vài cái, mỗi lần đều là nói ở trên đường. Cảm giác qua một thế kỷ như vậy dài lâu. Quản gia đánh qua đi cuối cùng một chiếc điện thoại, rốt cuộc nói đã mau tới cửa. Địch lao ra tử từ giữa thức trên sofa đứng lên, liền phải đi ra ngoài, bị quản gia cản lại, ngài một cái trưởng bối đi nghênh đón tiểu bối nào có như vậy đạo lý. Lại muộn bất quá vài phút, ngài chờ một chút. Hắn ở địch gia phục vụ hai ba mươi năm, lần đầu tiên nhìn đến Thái Sơn sập trước mặt đều mặt không đổi sắc lao ra tử như vậy thất thố. địch lao gia tử cũng nhận thấy được chính mình thất thố nhưng là hắn thật sự là tĩnh không dưới tâm tới hắn nhiều năm như vậy chưa từng có từ bỏ quá tìm kiếm nàng chính là nàng giống như là nhân gian buốc hơi giống nhau vô luận như thế nào đều tìm không thấy nàng một chút tung tích nhiều năm như vậy cũng có lục tục tin tức truyền đến nhưng là một cha lại là một lần lại một lần thất vọng mà hiện tại rốt cuộc có nàng tin tức lại là nàng cháu gái mang đến cái kia tiểu cô nương tự nhiên cũng có cháu gái. Tuy rằng chính mình cũng đã con cháu đầy đàn, hắn vốn không có tư cách suy nghĩ một ít không có ý nghĩa sự, nhưng là đối với Khương Hoan có cháu gái chuyện này, địch lao gia tử vẫn là cảm thấy như ngạnh ở hầu. Hắn vô pháp tưởng tượng, Khương Hoan cùng một cái khác nam nhân làm bạn cả đời, vì nam nhân kia sinh con đẻ cái. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là bức thiết muốn biết nàng tin tức. Hắn đã đợi vài thập niên, làm sao có thể cùng thường lui tới giống nhau bình tĩnh. Đương địch lao ra tử nhìn đến đi theo địch cận ruột phía sau tiến vào Khương Tô Khi, hắn ngồi ở trên sofa, như tao lôi phệ, thậm chí ngay cả lên sức lực đều không có, cả người sức lực đều bị trừ hết, hắn không dám tin tưởng nhìn cái kia thiếu nữ bước nhẹ nhàng bước chân đi vào tới, phảng phất là vài thập niên trước Khương hoan vượt qua thời không đi tới hắn trước mặt, nàng nhìn lại đây, cặp kia làm hắn thương nhớ đêm ngày, vô số lần xuất hiện ở hắn trong ngộng đôi mắt, liền như vậy không. Mang theo một tia cảm tình nhìn hắn, mang theo một chút đánh giá, tìm tòi nghiên cứu. Làm hắn nhớ tới chính mình lần đầu tiên thấy nàng. Nàng chính là dùng loại này ánh mắt trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, sau đó mắt nhíu lại, khoe miệng hướng lên trên một câu, lộ ra một cái ngọt hồ hồ cười, ngươi chính là địch tinh lâu. Hắn ở nhìn thấy nàng phía trước, cũng đã nghe qua nàng rất nhiều nghe đồn. Hắn trong tưởng tượng, nàng hẳn là cái mỹ diệm nữ nhân, nhất tần nhất tiếu điên đảo chúng sinh. Như vậy mới phù hợp trên phố nghe đồn chuyên câu nam nhân hổ ly tinh bộ dáng. Nhưng không nghĩ tới, nàng cư nhiên là cái tiểu cô nương, tuy rằng là cái cực xinh đẹp tiểu cô nương, lại cùng nghe đồn nửa điểm cũng không tương xứng, nàng trường một đôi mắt đào hoa, lại nửa điểm cũng không câu nhân, cặp mắt kia thập phần thanh triệt, phảng phất không dành thế sự thiên chân mô tả, nàng thậm chí không thể xưng là là một nữ nhân. Ngay lúc đó hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, Chính mình có một ngày sẽ ham đến như vậy thầm, thậm chí khó có thể tìm được chính mình luân hãm ngọn nguồn. Lúc này đã từ từ ra đi địch tinh lâu nhìn đứng ở trước mặt nhìn hắn Khương Tô, tưởng nói chuyện, môi lại bắt đầu rung động, môi rung rung vài lần mới phát ra âm thanh tới, hoan, hoan hoan. Khương Tô cơ hồ ở nghe được địch tinh lâu kêu ra tên này thời điểm, không hề dự triệu, đậu đại như vậy đại nước mắt liền từ nàng hốc mắt lăn xuống ra tới. theo nàng trắng non gỏ má rơi xuống xuống dưới. Chờ đến nhìn đến những người khác kinh ngạc ánh mắt, nàng mới theo bản năng sờ soạn một chút, kia nước mắt còn mang theo ấm áp xúc cảm. Nàng ngơ ngẩn. Nàng cả đời này quá mức dài lâu, xem qua quá nhiều người nước mắt, chính là ở nàng trong chi nhớ, thượng một lần rơi lệ, đại khái có thể ngược dòng đến mấy ngàn năm trước, liền vì cái gì rơi lệ nguyên nhân nàng đều quên mất. chính là nàng hiện tại lại đối với một cái có thể nói được thượng là người xa lạ lao nhân rơi lệ. còn có lúc này bỗng nhiên đổ ở ngực kia cổ hờn dỗi, cũng làm nàng cảm thấy phi thường không thoải mái. thế cho nên nàng nhìn về phía địch cận giật ra ra ánh mắt liền không coi là hữu hảo. địch lao ra tử bị khương tô này một giọt nước mắt chấn trụ, thân thể như là nháy mắt thạch hóa, vừa động cũng không thể động. địch nhị thúc nhìn đến khương tô kia một giọt nước mắt, trong lòng lột bột một chút, khống chế không được tưởng. Này nên không phải là lao ra tử cháu gái đi. Này muốn thật là cháu gái, kia cận duật. Hắn theo bản năng nhìn nhà mình cháu trai liếc mắt một cái. Lại thấy địch cận duật lúc này sắc mặt dị thường khó coi. Không biết có phải hay không cùng hắn nghĩ đến một chỗ đi. Thẩm sâm thờ ơ lạnh nhạt, không biết việc này sẽ hướng phương diện kia phát triển. Đọc bà Cốt Khương Tô. Đệ 69 chương. Bà Cốt Khương Tô. Địch nhị thúc như thế nào cũng không thể tưởng được. Địch cận Duật lúc này nghĩ đến chính là mặt khác một loại đáng sợ khả năng tính. Đối với hắn đã kích trình độ khả năng chỉ A với Khương Tô có thể là hắn ra ra thân cháu gái. Hắn đã bắt đầu hối hận, hắn hôm nay không nên đi tìm Khương Tô. Mà địch lao ra tử lúc này đem Khương Tô nhận sai vì Khương Hoan lúc sau phản ứng, cũng trực tiếp chứng minh rồi địch nhị thúc cho tới nay phỏng đoán. Khương Hoan thật là địch lao ra tử hồng nhan chi kỷ, thậm chí nói là hồng nhan chi kỷ quá nhẹ. Xem địch lao gia tử này thất thố phản ứng, khương hoan rõ ràng chính là hắn chôn sâu ở trong lòng thâm ái người. Ít nhất hắn này hơn 40 năm qua, liền trước nay chưa thấy qua địch lao gia tử như vậy thất thố quá. Cho dù là mẫu thân hơn 40 tuổi mất thời điểm, lúc sau lão gia tử vẫn luôn không có lại cưới. Hắn thê tử còn lúc riêng tư cùng hắn cảm khái, địch lao gia tử ngày thường tuy rằng cùng hắn mẫu thân nhìn tôn trọng nhau như khách giống như ngày thường đều không thế nào nói chuyện. Nhưng là không nghĩ tới dùng tình sâu vô cùng, hơn 40 tuổi nam nhân đã chết lao bà, vẫn là địch lao ra tử như vậy có quyền thế nam nhân, cư nhiên không hề tìm, cũng không có gì màu hồng phấn tin tức ra tới, này thật sự là quá khó được. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, phụ thân cả đời không cưới không phải vì chính mình mẫu thân, mà là vì một nữ nhân khác. Hắn nhớ rõ hắn khi còn nhỏ trong thư phòng chơi. phiên ngăn kéo thời điểm phiên tới rồi địch lao ra tử dấu ở trong ngăn kéo một cái vòng ngọc tử, khi đó hắn vừa mới bắt đầu đi học biết chữ, nhìn đến vòng tay nội sườn khắc lại một chữ, hắn tưởng phân biệt, kết quả không cẩn thận lấy ra tới đánh nát. Đó là hắn trong trí nhớ phụ thân lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần phát như vậy đại hỏa. Tuổi nhỏ hắn cơ hồ bị dọa choan váng, hắn chưa từng nghĩ tới hắn ôn hòa có lễ phụ thân sẽ như vậy cuồng loạn sinh khí, phản phất hắn quăng ngã nát hắn thứ quan trọng nhất. Cái loại này cuồng loạn chung thậm chí mang theo một loại tuyệt vọng. Cuối cùng mẫu thân đem dọa ngốc hắn mang theo đi ra ngoài. kia cả ngày, phụ thân không có đi ra thư phòng. Lại lúc sau, trong nhà này trừ bỏ phụ thân bên ngoài, không còn có bất luận kẻ nào có thể bước vào hắn thư phòng, nơi đó trở thành một cái cấm địa Hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái kia bị quăng ngã toái vòng tay cuối cùng thế nào, là bị phụ thân ném vẫn là sửa được rồi. Hắn cũng vĩnh viễn đều nhớ rõ cái kia vòng tay nội sườn có khắc tự, Khương. Hắn vẫn luôn không biết cái này Khương tự đối ứng chính là ai. Ở hắn nhận thức người chung, cũng không có người kêu Khương tên này. Thẳng đến hôm nay, hắn mới biết được nguyên lai cái kia Khương không phải một người tên, mà là một người họ. Khương. Khương hoan Khương. Khương tô lau sạch nước mắt, lạnh lùng mà nhìn địch lao gia tử. Địch lao gia tử cũng rốt cuộc tìm về một tia sức lực. Từ trên sofa đứng dậy, chiều Khương Tô đã đi tới, hắn rôi tay muốn đụng vào Khương Tô gương mặt, hoan hoan. Ra ra, nàng không phải Khương Hoan, nàng là Khương Hoan cháu gái, nàng tiêu Khương Tô. Địch cận Duật bất động thanh sắc đem Khương Tô tún tới rồi chính mình bên người. Đây là lần đầu tiên, những lời này không phải từ Khương Tô trong miệng nói ra. Địch lao ra tử không tin. Trước mắt thiếu nữ cùng Khương Hoan giống như một cái khuôn mẫu ấn ra tới, nàng thân thái. Ánh mắt của nàng, nàng một ít trong lúc lơ đãng động tác nhỏ, rõ ràng chính là Khương Hoan. Người dung mạo có thể biến, chính là người thần sẽ không thay đổi. Mặc dù có một cái cùng Khương Hoan giống nhau như lúc người cùng Khương Hoan cùng nhau đứng ở trước mặt hắn, hắn đều có thể lập tức phân biệt ra ai mới là chân chính Khương Hoan. Hắn như vậy khắc cốt minh tâm từng yêu người, hắn giấu ở đáy lòng cơ hồ dung nhập cốt đục người, hắn sao có thể nhận sai đâu. Chính là A. Mặc dù vừa rồi cận ruột không có kéo ra Khương Tô, hắn tay cũng sẽ không dừng ở nàng trên mặt, ở hắn sắp muốn chạm vào nàng thời điểm, hắn thấy được chính hắn tay, giàn ua, chỉ còn lại có khô quắt làn da bao vây lấy cốt nhục tay, cùng Khương Tô kia trương no đủ, tươi sống mặt đặt ở cùng nhau, hình thành tiên minh đối lập, hắn một chút liền mất đi sở hữu dũng khí. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới, hắn cả đời này thế nhưng sẽ sinh ra như vậy hèn mọn cảm giác tự ti tới. Hắn đang chờ đợi chung đã bất chi bất giác chung trở nên già nua. Mà hắn tiểu cô nương, như cũ vẫn là cái tiểu cô nương. Địch tinh lâu cười cười, nhìn Khương Tô, hốc mắt thường đỏ. Đúng vậy, ngươi cùng Khương Hoan lớn lên quả giống, ta suýt nữa đem ngươi nhận sai thành nàng. Không làm sợ ngươi đi. Khương Tô lạnh lạnh cười, ta thói quen. Địch tinh lâu do dự mà hỏi, ngươi gặp qua văn chiêu. Khương Hoan ý cười gia tăng. trong mắt lại càng thêm lạnh băng, không chỉ có triệu lao gia tử còn có ông lão phu nhân ta cũng gặp qua chẳng qua bọn họ đều không có nhắc tới quá ngươi giống như ngươi làm cái gì thực xin lỗi khương hoan sự tình dường như địch tinh lâu đồng tử hơi hơi rung động sắc mặt cũng chợt biến bạch địch nhị thúc cảm thấy này chạ hướng có chút không đúng xem phụ thân bộ dáng này đảo như là chống đỡ không được mấy năm nay phụ thân thân thể liền không phải thực hảo địch nhị thúc trong lòng lo lắng Hán vội vàng nói đều đừng đứng ở nơi này hàn huyên lao với làm người pha trả đại gia ngồi liêu đi quản gia cũng thấy tình thế không đúng lúc này nghe được nhị gia phân phó vội vàng tiếp đón người pha trả ba ngươi mới động thủ thuật không lâu trái tim chịu không nổi cũng đừng như vậy kích động địch nhị thúc một bên nói một bên lấy đôi mắt liếc khương tô cho nàng ánh mắt ám chỉ nàng nói chuyện chú ý chút đúng mực đừng đem lão ra tử cấp kích thích tới rồi địch nhị thúc này ánh mắt lại như là cấp người mù vứt bị nhãn khương tô căn bản không mua chướng quan sát vừa rồi địch lao ra tử phản ứng rõ ràng chính là xác thực liên tưởng đến chính mình kia một dọn không thể hiểu được nước mắt nàng lúc này chỉ nghĩ trực tiếp hỏi cái minh bạch hắn sống hay chết cùng nàng toàn vô quan hệ địch cận ruật lại vào lúc này bỗng nhiên cầm tay nàng dùng sức mà nắm lấy khương tô quay đầu xem hắn mới phát hiện địch cận ruật sắc mặt có chút không tốt hắn nhìn nàng Cặp kia sắc bén lanh trong mắt lúc này giống như vực sâu, liếc mắt một cái vọng không đến đế. Nàng không phòng bị trong lòng mềm nún rồi lại cáo giận chính mình đối địch cận ruột mềm lòng, dùng sức vùng thoát khỏi hắn tay, tiếp đón cũng không đánh một tiếng, xoay người liền đi. Ra ra, nhị thúc, ta đi tìm nàng. Địch cận ruột nói xong, cũng xoay người đi ra ngoài, lúc gần đi hắn nhìn thoáng qua địch lao ra tử, ánh mắt phức tạp. thẩm sâm cũng cáo tử rời đi. Địch lao gia tử thấy thế nào không đến địch cận giật đối Khương Tô Chô đặc biệt, hắn thần sắc chấn động, bọn họ. Địch nhị thúc nói, ba, ngươi cùng ta nói thật hắn dừng một chút, cẩn thận hỏi, kia nha đầu có hay không có thể là ngươi cháu gái. Địch lao gia tử thiếu chút nữa một hơi nghẹn lại, sắc mặt khó coi nói, ngươi nói bậy gì đó. Địch nhị thúc nhìn đến địch lao gia tử này khó coi sắc mặt, liền yên tâm, ta xem cận giật đối này tiểu cô nương là thượng tâm. chỉ cần không phải ngài thân cháu gái vậy hết thể hảo thuyết địch lao ra tử sắc mặt mới biến hắn lại sao có thể nhìn không ra cận duật đối khương tô giữ gìn chi ý cùng vô ý thức tuyên thể chủ quyền hành động tia đại biểu cho cái gì hắn là người từng trải đương nhiên rõ ràng nguyên nhân chính là vì rõ ràng hắn mới thống khổ này hết thảy thật sự quá mức vớ vẩn ta không đồng ý địch nhị thúc cả kinh ngài nói cái gì địch lao ra tử xanh cả mặt Cận ruột cùng nàng. Ta không đồng ý. Địch nhị thuốc sừng sốt. Người chạy cái gì? Địch cận giật đuổi theo ra đi, bắt được chính khí hừng hực đi ra ngoài Khương Tô thủ đoạn. Khương Tô tránh vài lần không tránh thoát, tức khắc cả giận nói, Người ra ra khi dễ Khương Hoàn, người khi dễ ta. Chúng ta họ Khương, nên các ngươi họ địch khi dễ có phải hay không? Địch cận ruột tức khắc dở khóc dở cười, ta khi nào khi dễ ngươi? Khương Tô lăn qua lộn lại tưởng. Lăng là nghĩ không ra địch cận ruột như thế nào khi dễ nàng, tức khắc tức giận đến ngứa răng. Ngươi buông tay. Địch cận ruột nhàn nhạt mà nói, ta buông tay ngươi liền chạy. Khương Tô nói, ta chạy quan ngươi chuyện gì. Dù sao các ngươi họ địch đều không phải cái gì người tốt. Địch cận ruột thật sâu mà nhìn nàng, người khác là người khác, ta là ta. Khương Tô, ngươi không thể đem người khác phạm phải trách thoan tội đến ta trên đầu tới, này đối ta không công bằng. Hắn trong lời nói ý có điều chỉ. Khương Tô quay mặt đi, tránh đi hắn đôi mắt. Ta chính là như vậy không nói đạo lý. Ngươi hôm nay mới biết được sao. Nữ điệu lại cầm lòng không đầu yếu đi xuống dưới. ân, ta hôm nay mới biết được. Địch cận giọt nói, nắm lấy Khương Tô thủ đoạn tay sửa nắm lấy nàng nho nhỏ mềm mại tay. Hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, nếu ngươi phải đi, liền đem ta cũng cùng nhau mang đi. Khương Tô cả kinh quay đầu xem hắn. địch cận duật trên mặt không hề gợn sóng giống như vừa rồi câu nói kia không phải xuất từ hắn trong miệng khương tô ngươi địch cận duật ngữ khí như cũ thập phần bình đạm đừng không thừa nhận là ngươi trước trêu cho ta khương tô nợ đào hoa nhanh như vậy liền phải còn sao đây là giả địch cận duật đi khương tô nói địch cận duật ta khi nào trêu cho ngươi a địch cận duật cười lạnh một tiếng hiện tại liền thúc thúc đều không gọi khương tô bị địch cận duật này trào phúng ý vị mười phần cười lạnh cười sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới địch nhị thúc vừa ra tới liền nhìn đến này phó đáng sợ trường hợp địch cận duật trên mặt cười như không cười sắc mặt đáng sợ khương tô chính ngựa đầu đáng thương vô cùng mà nhìn hắn thấy thế nào đều như là địch cận duật ở khi dễ khương tô địch nhị thúc đi qua đi một tiếng gào to cận duật làm gì đâu địch cận duật tay không tùng Liên liếc mắt một cái cũng chưa xem địch nhị thúc, như cũ nhìn chằm chằm Khương Tô, không làm gì, chính là ở cùng nàng thảo luận bối phận vấn đề. Hắn ánh mắt lạnh lạnh nhìn Khương Tô nói, ngươi kêu ta thúc thúc, ấn bối phận, hẳn là kêu nhị thúc một tiếng nhị ra ra, kêu ra ra một tiếng, thái ra ra. Cuối cùng thái ra ra ba chữ, hắn cắn phá lệ trọ. Khương Tô, ngày thường như thế nào không cảm thấy địch cận giật như vậy có thể nói đâu. Muốn thật ấn bối phận. Nói ra muốn hủ chết ngươi. Khương Tô nội tâm chửi thầm. Nhưng là nào dám nói cho địch cận ruột chính mình là cái lao yêu quái. Nàng cũng không biết này thế cục như thế nào đột nhiên liền trời đất quay cuồng, Chính mình như thế nào đột nhiên đã bị địch cận ruột cấp an đã chết. Này thế cục không ổn. Lại chỉ nghe được địch cận ruột nói. Ngươi nói ngươi không có treo chọc ta. kia vì cái gì động bất động ông ta. Vì cái gì muốn cho ta cho ngươi xoa bụng. Vì cái gì muốn hướng ta làm lũng. Lại vì cái gì một lần lại một lần làm ta đối với ngươi mềm lòng. Còn có đêm qua, ngươi vì cái gì muốn tới tìm ta. Khu một tiếng ho nhẹ, địch nhị thúc xấu hổ nhắc nhở nói, cái kia, ta còn chưa đi đâu. Tức khắc, lưỡng đạo ánh mắt bắn lại đây. Địch nhị thúc đều mau xấu hổ đã chết. Cái này cận ruột, loại này lời nói ngầm nói là được sao, làm gì ngay trước mặt hắn nói như vậy buồn nôn nói. Hắn lao bà còn ở nhà vẫn luôn lo lắng địch cận ruột tính tình quá cao lãnh, cũng sẽ không nói hống nữ hải tử. Hắn cũng vẫn luôn cho rằng chính mình này cháu trai không thông suốt. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Nay vẫn là hắn cái kia ở khác phái trước mặt một câu đều không nói cao lãnh cháu trai sao. Lời này nói được hắn mặt già đều đỏ. Mà vẫn luôn đứng ở cách đó không xa thẩm sâm thần sắc có chút phức tạp. Nhị thúc, ngươi còn không đi. địch cận duật nhìn địch nhị thúc nói ta cùng nàng lời nói còn chưa nói xong địch nhị thúc thẩm sâm đi tới nói ta đây trước cáo tử địch cận duật quay đầu xem địch nhị thúc nhị thúc an bài xe đưa thẩm sâm hồi cô mãi mãi chỗ đó đi địch nhị thúc tiểu tử thúi đều sai sử thượng nhị thúc hắn ho nhẹ một tiếng các ngươi sự trễ chút lại nói lao ra tử tưởng đơn độc trông thấy khương tô khương tô bắt tay từ địch cận duật trong tay rút ra đối địch nhị thúc nói vừa lúc ta cũng tưởng đơn độc cùng hắn nói chuyện địch nhị thúc khẽ như mày tổng cảm thấy khương tô này ngữ khí như là hoàn toàn không đem láo gia tử đương trưởng bối xem xem vừa rồi kia tình huống phòng chừng lao gia tử năm đó có thể là thật sự thực xin lỗi khương hoan khương tô có lẽ là biết năm đó một ít việc trong lòng oán trách lao gia tử địch nhị thúc cũng liền không đem khương tô thái độ để ở trong lòng nói đi thôi khương tô cũng không thèm nhìn tới địch cận duật đi theo địch nhị thúc cùng nhau đi rồi cho nên cũng liền không thấy được địch cận duật trong ánh mắt chợt lóe mà qua bị thương địch lao ra tử ở trong thư phòng chờ nàng địch nhị thúc chỉ đem khương tô đưa tới cửa thư phòng khẩu go gõ môn làm khương tô đi vào hắn liền đóng cửa lại xem như hoàn thành chức trách nghĩ đến vừa rồi địch cận duật cùng khương tô nói những lời này đó lại nghĩ đến lao ra tử thái độ Địch nhị thuốc tức khắc chỉ cảm thấy đầu đại. Lắc đầu, đi rồi. Thư phòng. Ngồi đi. Địch lao ra tử từ án thư mặt sau đứng lên, cực hiếm thấy, đơn độc đối mặt Khương Tô thời điểm, có chút có cóp, đảo như là hắn mới là khách nhân. Khương Tô liền ở án thư kia trương chiếc ghế tử ngồi hạ, sắc mặt lãnh đạo. Địch lao ra tử lại ngồi xuống đi, sau đó cong lưng đi, từ khóa nhất phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một cái tinh xảo trang sức hộp. Hắn đem trang sức hộp cầm ở trong tay nhéo nhéo, vẫn là đặt ở trên mặt bàn, hướng Khương Tô bên kia đẩy qua đi, vật quy nguyên chủ. Hắn miễn cưỡng cười cười, đáng tiếc không có thể trâu về hợp phố. Khương Tô đem trang sức hộp mở ra mới biết được địch lao ra tử là có ý tứ gì. Bên trong là một cái thủy sắc cực hảo vòng ngọc tử, nhưng là lại không phải hoàn chỉnh, thoạt nhìn như là quăng ngã toái qua sử dụng sau này nào đó kỹ thuật một lần nữa hàm tiếp lên. Mặt trên có mấy cái rất nhỏ đứt gây thức vết dạ, tuy rằng không nhìn, kỹ nhìn không tới, nhưng là lại như cũ tồn tại. Nàng đem nó từ trang sức hộp lấy ra, quay cùng góc độ vừa thấy, nội bộ có khắc một cái khương tự, ý nghĩa nàng hẳn là đã từng là này vòng tay chủ nhân, mà lúc này cái kia khương tự thượng cũng có một cái rất nhỏ vết dạ. Tay nàng chỉ chậm rãi mơn trớn cái kia vết dạ, nàng có thể từ này vòng ngọc thượng cảm giác đến rất quen thuộc hơi thở, đó là độc thuộc về nàng hơi thở. Chỉ cần nàng dùng quá không ngắn thời gian đồ vật, đều sẽ bị lây dính thượng nàng hơi thở, như là một loại đánh dấu, nàng lại lần nữa đụng vào thời điểm có thể cảm giác đến. Ở địch lao ra tử chờ mong trong ánh mắt, nàng không có đem vòng tay mang hồi chính mình thủ đoạn, mà là đem vòng tay lại thả lại trang sức hộp Địch lao ra tử tha thiết nói, ngươi vì cái gì không mang. Khương Tô Dương mắt xem hắn, ánh mắt lạnh băng, nắt đồ vật, liền tính tu bổ lại hảo, nó cũng là toái. địch lao gia tử đồng tử hơi hơi rung động khương khương tô đánh gãy hắn hiện tại nơi này chỉ có chúng ta hai người ngươi không cần cố kỵ ngươi địch lao gia tử mặt mũi ta tưởng ngươi hẳn là có thể nói cho ta ngươi năm đó rốt cuộc là như thế nào thực xin lỗi khương hoan đi địch lao gia tử tuy rằng đã tuổi tác đã cao nhưng là hắn hàng năm thân cư địa vị cao cặp mắt kia mặc dù đã không giống tuổi trẻ khi thanh minh lại như cũ có được hiểu rõ nhân tâm quan mang mà lúc này hắn nhìn khương tô cặp kia sắc bén trong ánh mắt quang mang lại ảm đạm không ánh sáng hắn đã cùng triệu văn chiêu thông qua điện thoại triệu văn chiêu không nghĩ tới khương tô sẽ tìm được hắn ở trong điện thoại đem hắn mang cái máu chó phun đầu cuối cùng nói cho hắn mặc kệ nàng là ai nàng đối năm đó sự cái gì cũng không biết hơn nữa cảnh cáo hắn không cần đem năm đó sự nói cho nàng là ta thực xin lỗi nàng địch lao ra tử thanh ầm khô khốc bởi vì một cái hiểu lầm Ta trách lầm nàng, không chịu nghe nàng giải thích, còn đuổi nàng đi. Đó là hắn cả đời này duy nhất làm một kiện sai sự. Hắn đã làm sự so này dăm ba câu muốn quá mức nhiều. Hắn đối nàng ác ngữ tương hướng, cái kia hắn thề muốn cả đời bảo hộ nàng không cho nàng bị thương tiểu cô nương, lại là hắn đem nàng bị thương nặng nhất. Cái kia bị thực trọng thương cũng không chịu rất một giọt nước mắt tiểu cô nương, bởi vì hắn rất rất nhiều nước mắt. Ở vô số ngày ngày đêm đêm, Hối hận đều ở phệ cắn hắn tâm. Biết được chân tướng sau, hắn đã từng nghĩ tới muốn từ bỏ hết thẻ đi tìm nàng. Nhưng mẫu thân lấy chết tương bức, thê tử tuy rằng chưa nói cái gì, lại luôn là âm thầm rơi lệ. Hắn thê tử không có gì sai. Chỉ là cùng Khương Hoan bởi vì hiểu lầm mà chia lìa sau, hắn đã tâm như cho tàn, vì quên Khương Hoan, đê tiện thuận theo mẫu thân an bài cưới đến người. Hắn không có cách nào làm nàng tiếp tục vì hắn sai lầm mua đơn. Hắn rốt cuộc vẫn là từ bỏ, đại giới là hắn này vài thập niên tới, chưa bao giờ từng có một lần, chân chính vui thích quá. Hắn nhiều năm như vậy âm thầm tìm kiếm, chẳng qua là tưởng được đến nàng một kia tin tức, chỉ cần biết rằng nàng quá hảo, hắn có lẽ có thể được đến một kia an ủi, đáng tiếc chưa bao giờ có. Cái kia tiểu cô nương, nàng nhiều không dễ dàng mới thật cẩn thận đem tâm giao cho hắn, hắn lại nhẫn tâm mà đem nó cấp ném. Này có lẽ chính là hắn báo ứng. nhưng hắn còn ngại báo ứng không đủ. Cho nên nàng hiện tại lại đi vào trước mặt hắn. Nàng quên mất bọn họ sở hữu quá vãng, nàng vẫn là như vậy tuổi trẻ, mà hắn đã gần đất xa trời. Bên người nàng đứng nam nhân là hắn tôn tử. Cận ruột xa so với hắn năm đó càng thêm ưu tú, tuổi nhỏ mất đi song thân lại không có đánh sập hắn, hắn trưởng thành xa so với hắn trong tưởng tượng càng thêm ưu tú. Hắn như vậy tuổi trẻ, như vậy ưu tú. Đủ để quang minh chính đại đứng ở bên người nàng Đem nàng hộ ở chính mình cánh chim hạ Hắn không thể ước chế ghen ghét hắn Ghen ghét hắn tôn tử Hắn lúc này mới minh bạch Nguyên lai like đây mới là chân chính báo ứng Ngươi muốn nói với ta cũng chỉ có này đó Khương Tô nhíu mày hỏi Nàng yêu cầu nghe kỹ càng tỉ mỉ chuyện xưa Mà không phải như vậy tổng kết tính lên tiếng Địch lao ra tử thần sắc rốt cuộc bình tĩnh trở lại Hắn bình tĩnh nhìn Khương Tô Bình tĩnh nói chính là này đó hắn đôi mắt tham luyến nàng ngoài miệng lại nói ngươi đi đi ta mệt mỏi ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát ta cuối cùng hỏi lại ngươi một vấn đề khương tô nói khương hoan rời đi tây thành đi bắc thành lúc sau ngươi gặp qua nàng sao địch lao gia tử trầm giọng nói không có hắn ấn một chút trên bàn rung chung môn tử bên ngoài bị mở ra quản gia đứng ở cửa chờ đợi địch lao gia tử mệnh lệnh địch lao gia tử mỏi mệt nói Đưa Khương Tiểu Thư đi ra ngoài. Khương Tô không có an vạ không đi. Nàng đứng lên, xoay người liền đi. Địch lao ra tử gọi lại nàng, ngươi còn có một kiện đồ vật không lấy. Khương Tô biết hắn nói chính là cái gì, nàng cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, Khương Hoan không cần đồ vật, ném đi. Nàng nói chuyện thời điểm bước chân chưa đỉnh, nói cho hết lời, nàng người cũng biến mất ở ngoài cửa. Địch nhị thúc đứng ở ngoài cửa. Mắt sắc nhìn đến trên bàn cái kia quen thuộc trang sức hộ, rốt cuộc chứng thực chính mình nhiều năm qua phỏng đoán chỉ là nhìn phụ thân hứng kia vẻ mặt đau xót cô đơn hắn trong lòng vẫn là rất hụt hẫng cái này tiểu cô nương tâm đủ tàn nhẫn khương tô đi ra ngoài thẩm sâm đã đi về trước địch cận duật còn ở dưới lầu chờ nhìn đến khương tô xuống lầu hắn hơi hơi ngầm đầu nhìn nàng mang theo một thân khí lạnh xuống lầu mày hơi hơi một túc lại triển khai đi thôi Ta đưa ngươi trở về. Khương Tô nói, ta tưởng hồi bắc thành. Địch cận ruột nói, hảo. Ta và ngươi cùng nhau đi. Khương Tô đứng lại, ngửa đầu xem hắn. Địch nhị thúc đứng ở lầu hai nói, cận ruột, ngươi ra ra có chuyện muốn cùng ngươi nói. Địch cận ruột duỗi tay xoa xoa khương Tô đầu nhỏ, ngươi trước tiên ở phía dưới chờ ta. Ta nói xong lời nói, liền cùng ngươi cùng nhau đi. Hắn nói xong, hướng thang lầu đi. Đi rồi vài bước vẫn là không yên tâm, lại đi vòng vèo trở về, đừng nghĩ chạy trốn, ngươi chạy đến chỗ nào ta đều có thể tìm được ngươi. Chờ ta. Hắn nói xong lên lầu đi. Địch nhị thuốc thần sắc phức tạp nhìn nhà mình cháu trai. Địch cận ruột thần sắc như thường từ hắn bên người đi ngang qua, đi đến địch lao ra tử thư cửa phòng gõ gõ môn. Bên trong truyền đến địch lao ra tử mỏi mệt thanh âm, vào đi. Địch cận ruột đẩy cửa ra. Lần đầu tiên tiến vào hắn chưa bao giờ đặt chân quá địch lao ra tử thư phòng. Địch nhị thúc đứng ở lầu 2 đi xuống xem. Khương Tô cũng ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt không có gì biểu tình. Địch nhị thúc cảm thấy trong lòng có điểm quái dị, giống như ở tiểu dương lâu bên ngoài. Khương Tô đối với hắn liền không giống như là tiểu bối đối mặt trưởng bối khi thái độ, không giống như là không hiểu lễ phép, mà là có một loại lín nên như thế cảm giác, mặc dù chính hắn. Cũng quái dị cảm thấy Khương Tô loại thái độ này cũng không có cái gì không đúng. Trong thư phòng. Ngồi đi. Địch lao gia tử nói. Địch cận ruột đi qua đi, ở vừa rồi Khương Tô ngồi quá ghế trên ngồi xuống. Địch lao gia tử nhìn hắn, tâm tình chưa bao giờ như thế phức tạp. Địch cận ruột giống hắn, lại không giống hắn. Địch cận ruột mặt mày có chút hắn tuổi trẻ thời điểm bóng dáng, nhưng là cặp mắt kia lại so với hắn tuổi trẻ khi càng thêm sắc bén, thâm thúy. đại khái là từ nhỏ xuôi gió xuôi nước lớn lên trong nhà trưởng bối đều sùng hắn túng hắn hắn không trải qua quá cái gì nhân gian khó khăn cùng cận duật giống nhau tuổi thời điểm vẫn là cái chỉ biết cùng văn chiêu cùng nhau hổ nháo công tử ca mà địch cận duật không giống nhau hắn từ nhỏ cha mẹ xông vong bởi vậy tính cách càng thêm nội liễm mặc dù là hắn cũng đoán không ra cận duật trong lòng đều suy nghĩ cái gì hắn tuổi trẻ thời điểm có chút do dự không quyết đoán Địch cận duật lại so với hắn hành sự quyết đoán nhiều, phương diện này, địch cận duật càng giống hắn vị kia sấm rền gió cuốn mâu thân. Địch cận duật từ nhỏ cha mẹ song vong. Hắn càng đau lòng hắn bài phần. Chỉ là địch cận duật tựa hồ chưa bao giờ cho người khác đau lòng hắn cơ hội. Hắn sơ trung liền bắt đầu ký túc trường học, mai cho đến cao trung, đại học, tốt nghiệp sau chính mình xin đi Bắc thành công tác, hắn hôm nay sở có được hết thảy, đều là chính hắn được đến. Không có dựa vào gia tộc nửa phần. Địch cận duật trưởng thành thực ưu tú. Xa so với hắn càng ưu tú. Nhưng là... Ngươi thích cái kia nha đầu. Địch lao gia tử rốt cuộc nói chuyện. Đúng vậy. Địch cận duật thừa nhận so địch lao gia tử trong tưởng tượng còn muốn sảng khoái. Ngài không phải nói làm ta đem người mang về tới cấp ngươi trông thấy sao. Ngài hôm nay liền nhìn đến. Địch lao gia tử ngẩn ra. Nàng chính là đêm qua. Địch cận ruột gật gật đầu. Địch lao ra từ sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hắn nhìn địch cận ruột, biểu tình có chút nghiêm khắc, ngươi không thể cùng nàng ở bên nhau. Ngươi tìm người nào đều có thể, duy độc nàng, không thể. Địch cận ruột thậm chí liền sắc mặt đều không có chút nào biến hóa, hắn nhàn nhạt mà nói, ta ai đều không cần, ta chỉ cần nàng. Địch lao ra từ cảm xúc kích động lên, ngươi biết nàng là người nào sao. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý các ngươi ở bên nhau. Ta không cần bất luận kẻ nào đồng ý. Địch cận ruột nói, ta thích nàng, ta tưởng cùng nàng ở bên nhau, như vậy chỉ cần nàng đồng ý thì tốt rồi. Ta cũng không nghĩ từ bất luận kẻ nào trong miệng nghe nói nàng là người nào, bởi vì ta căn bản là không đệ bụng. Địch lao ra tử còn muốn nói gì, nhưng mà hắn há miệng thở dốc, nhìn địch cận ruột, lại cái gì đều nói không nên lời. Địch cận ruột giữ gìn chi ý như vậy không thêm che giấu. Tựa hồ không chấp nhận được người khác nói nàng nửa điểm không tốt. Hắn không hề cố kỵ đem nàng hộ ở hắn cánh chim dưới. Xa so với hắn năm đó là muốn tốt hơn nhiều. Hắn có cái gì lý do đi phản đối bọn họ. Liên vì kêu đê tiện tư tâm cùng ghen ghét sao. Địch lao gia tử thật lâu không nói gì. Địch cận ruột nói, ra ra. Ta đi trước, nàng còn đang đợi ta. Địch lao gia tử bỗng nhiên cảm thấy mệnh cực kỳ. Hắn nâng lên đã bắt đầu rủ xuống mí mắt nhìn địch cận giật, mỏi mệt nói. Ngươi đi đi. Địch cận giật đứng lên, đối với địch lao ra tử hơi hơi cúc một cung, sau đó xoay người kéo ra môn đi ra ngoài. Hắn đi nhanh đi phía trước đi, đương đi đến cửa thang lầu khi, hắn dừng lại bước chân, đỡ lang can, đi xuống nhìn lại. Khương Tô liền đứng ở phía dưới trong đại sảnh chờ. Hắn treo lên tới tâm lập tức trở xuống tại chỗ, trong mắt dạng khởi nhàn nhà tôn nu. Nàng không có đi. Nàng đang đợi hắn. Hắn gấp không chờ nổi chạy đi xuống. Khương Tô nghe được tiếng vang, xoay người lại, có chút ngoài ý muốn, như thế nào nhanh như vậy. Đáp lại nàng là một cái gắt gao mà ôm cùng nam nhân trầm thấp tiếng nói ở nàng đỉnh đầu vang lên, tưởng nhanh lên nhìn thấy ngươi. Khương Tô ra đầu lại tạc một lần. Liên quan toàn bộ xương cùng đều đã tê dần. Vừa mới từ ngoài cửa tiến vào địch nhị thúc. Vương lão phu nhân đối Khương Tô nhanh như vậy liền phải hồi Bắc thành quyết định cảm thấy phi thường kinh ngạc. Ở Khương Tô nói nàng đã gặp qua địch lao ra từ sau, Vương lão phu nhân lập tức trầm mặc, nhưng vẫn là yêu cầu Khương Tô không cần như vậy đi vội vã, ngày mai lại đi cũng không muộn. Khương Tô cố mà làm đáp ứng rồi, sau đó đi lên thu thập hành lý. Kỳ thật cũng không có gì đồ vật muốn thu thập, nàng lấy ra tới đồ vật không nhiều lắm, tùy tiện tắt trở về. Tây Thành lại đái đi xuống cũng không có ý nghĩa. Nàng hiện tại trên cơ bản có thể xác định, Khương Hoan từ Tây Thành rời đi khi, còn không có mất đi ký ức. Nếu muốn tìm manh mối, kia cũng nên là từ Bắc Thành tìm. Đối nàng mà nói, là như thế nào thiếu hụt rất kia đoạn ký ức, xa so với kia đoạn trong trí nhớ có cái gì muốn càng quan trọng. Địch cận ruột đem nàng đưa về đến ông lão phu nhân này sau, không có nhiều dừng lại, cùng Khương Tô nói nói mấy câu liền đi rồi. Ước hảo ngày mai cùng nhau đi. Tường thúc sáng sớm cũng đã về trước Bắc thành. Khương Tô nguyên bản dự tính 10 ngày nửa tháng hành trình. Không đến 3 ngày liền kết thúc. Nàng chính mình cũng không có đoán trước đến. Thu thập hảo hành lý. Quay người lại, liền nhìn đến Thẩm Sâm ở cửa đứng. Tuổi không lớn, ánh mắt lại rất có chiều sâu, dễ dàng nhìn không thấu. Khương Tô nhìn đến hắn có điểm ngoài ý muốn, có việc. Thẩm Sâm nói, không có. Khương Tô. Vậy ngươi đứng ở chúng ta miệng khô cái gì? Thầm sâm. Đại khái không nghĩ tới Khương Tô như vậy trắng ra, hắn hiếm thấy bị nghẹn một chút. Tạm dừng trong chốc lát, mới giống như lơ đáng hỏi, ngươi cùng cận giọt ca. Là nam nữ bằng hữu quan hệ. Khương Tô nhìn hắn trong chốc lát, sau đó nhàn nhạt nói, ta đối với ngươi không có hứng thú. Thầm sâm. Chẳng lẽ ta thoạt nhìn giống đối với ngươi cảm thấy hứng thú bộ dáng sao? Khương Tô, giống. Thầm sâm. Nói chuyện vô tật mà chết. Buổi tối Khương Tô bỗng nhiên nhớ tới một kiện rất quan trọng sự tới. Nàng gọi điện thoại cấp địch cận ruột. Ngươi giúp ta hỏi một chút ngươi ra ra. kia tỏa tiểu dương lâu là hắn vẫn là Khương Hoan, nếu là Khương Hoan đó chính là ta. Lâu ta không tính toán muốn, ngươi làm hắn chết hiện cho ta đi. Không ít tiền đâu, cái kia đoạn đường, cái kia diện tích, ít nói cũng được với ngàn vạn đi. Không cần bạch không cần. Địch cận duật vạn không nghĩ tới tiểu cô nương gọi điện thoại cho hắn là nói cái này, hắn có chút bất đắc dĩ mèo nhéo mũi, lấy nàng không có biện pháp, hảo. Hắn nói xong hảo tự, kia đầu liền cắt đứt điện thoại. Địch cận duật không cấm bật cười. Có đôi khi chính hắn cũng tưởng không rõ, chính mình rốt cuộc thích Khương Tô cái gì. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, nhìn đến nàng điện báo, điện thoại còn không có tiếp lên, chỉ là nhìn đến điện báo biểu hiện, tâm tình của hắn liền bắt đầu trở nên vui sướng lên. Nghe nàng kêu địch thúc thúc, hắn tâm liền hóa. Nhìn không thấy nàng thời điểm liền vẫn luôn nhớ nàng, lo lắng nàng ăn không đủ no, lo lắng nàng lại ở bên ngoài gây họa thượng thân. Nếu nhìn đến nàng ở trước mặt hắn, hắn liền muốn ôm ôm nàng. Chính là thẳng đến đêm qua, hắn mới xác định chính mình tâm ý. Hắn không phải một cái đối tình cảm mẫn cảm người. Ở tiểu cô nương từ núi giả sau chui ra tới, hướng hắn cười thời điểm. Địch cận giật rõ ràng nghe được chính mình tâm lý phòng tuyến toàn diện sụp đổ thanh âm Mà Khương Tô, nàng liền như vậy dẫm lên đầy đất đoạn bích tàn viên khinh khinh xảo xảo mà đi vào hắn trong lòng 8.414 19h56 Hắn giang hai tay chủ động ôm lấy nàng Như là ôm lấy hắn toàn thế giới Buổi tối thời điểm, ông lão phu nhân tới Khương Tô phòng tìm nàng Khương Tô vô pháp trách cứ ông lão phu nhân đối nàng dấu dếm kia chỉ là bọn hắn muốn bảo hộ nàng một loại phương thức bởi vì bọn họ không biết nàng so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều nào đó trình độ thượng khương tô cảm thấy chính mình xứng được với là khoan dung rộng lượng ngày hôm sau ông lão phu nhân dặn dò phong bếp làm dị thường phong phú một cơm thẩm sâm có lẽ là bị nàng sức ăn sở kinh sợ tới rồi đối nàng liên tiếp chú mục khương tô ăn uống no đủ liên trơ địch cận ruột lại đây tiếp nàng Kết quả nàng không có chờ tới địch cận ruột, lại chờ tới địch cận ruột điện thoại. Địch lao ra tử bệnh tim phát, đã đưa vào bệnh viện cấp cứu. Loại tình huống này, địch cận ruột tự nhiên không có khả năng rời đi. Khương Tô tỏ vẻ lý giải, lại không tính toán chờ hắn. Càng không tính toán đi bệnh viện xem địch lao gia tử. Trực tiếp làm vông lão phu nhân tài xế đưa nàng đi sân bay. Tới rồi Bắc thành sân bay, nàng mở ra di động, nhận được đệ nhất thông điện thoại. Cứ nhiên là Ninh Hiểu đánh tới. Ta cấp địch đội gọi điện thoại, hắn nói ngươi đã hồi bác thành. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta xe liền ở sân bay bên ngoài. Khương Tô cảm thấy có điểm kỳ quái, ngươi tìm ta có việc sao? Ninh Hiểu nói, ta bà ngoại muốn gặp ngươi. Khương Tô nhúng mày Mười phút sau, Khương Tô thành công thượng Ninh Hiểu xe. Hiện tại ngươi có thể cùng ta nói, ngươi bà ngoại vì cái gì biết ta, lại còn có muốn gặp ta đi. Vì thế Ninh Hiểu nói tiền căn hậu quả. Nàng là đi theo bà ngoại cùng nhau lớn lên, cùng bà ngoại quan hệ phi thường hảo, chuyện gì đều sẽ cùng bà ngoại nói, cho nên nàng liền cùng bà ngoại nhắc tới Khương Tô. Sau lại bà ngoại liền nói làm ta mang ngươi đi gặp nàng, ta hỏi nàng nguyên nhân, nàng không có nói cho ta, chỉ nói ngươi đi sẽ biết. vừa lúc ta hôm nay có rảnh, ngươi lại hồi Bắc thành. Khương Tô phỏng đoán, Ninh Hiểu bà ngoại khẳng định lại là một vị cố nhân. chỉ là là địch là bạn khương tô nhìn về phía ngoài cửa sổ đột nhiên linh quang chật lóe nàng quay đầu xem linh hiểu linh hiểu ngươi bà ngoại có phải hay không cùng ngươi có giống nhau năng lực linh hiểu kinh ngạc nói ta vừa rồi giống như chưa nói đi ngươi làm sao mà biết được cái này năng lực giống như chính là bà ngoại di truyền cho ta ta bà ngoại có ta mẹ không có đến ta liền lại có khương tô cũng không nghĩ tới Thật là sơn trọng thủy phục nghi không đường, liều ánh hoa tươi lại một thôn. Phía trước ở thành phố núi Khi, biết Ninh Hiểu có thanh trừ người ký ức năng lực, nhưng là nàng lại căn bản không có hướng Ninh Hiểu trên người nghĩ tới. Người có thể rõ ràng bất luận kẻ nào ký ức sao? Khương Tố hỏi. Đương nhiên không đơn giản như vậy. Ninh Hiểu nói, xem người kia não nội phòng vệ cơ chế cường không cường, còn có người này tinh thần lực cường không cường đại. Tỷ như nói địch đội, ta cảm giác quá. Hắn lực lượng tinh thần cùng phòng vệ cơ chế đều rất mạnh, liền tính đem hắn phóng đảo. Ta cũng vô pháp thanh trừ hắn ký ức, trừ phi hắn tự nguyện làm ta thanh trừ ký ức. Nếu là ngươi bà ngoại tới làm đâu? Khương Tô hỏi. Cũng làm không đến. Ninh Hiểu nói tới đây có chút kiêu ngạo nhướng mày, hơn nữa ta năng lực đã vượt qua ta bà ngoại. Khương Tô trầm ngâm lên. Tới rồi. Ninh Hiểu nói, sau đó chính mình trước xuống xe. Ninh Hiểu bà ngoại ở tại Tây Giao. Ly trung tâm thành phố rất xa, ly sân bay lại rất gần. Ở chỗ này mỗi ngày buổi tối đều có thể nghe được phi cơ cất cánh thanh âm, bất quá trụ lâu rồi thành thói quen. Ninh Hiểu đang nói, liền có một trận phi cơ từ đỉnh đầu bay qua. Bà ba ngoại, ta đem Khương Tô mang về tới. Còn không có vào cửa, Ninh Hiểu liền hô. Khương Tô đi ở mặt sau, lặng lẽ giảo phá ngón tay, bên trái lòng bàn tay vẽ một lá bửa, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sau đó giống như người không có việc gì đi vào này nông ra tiểu viện. Vừa mới nàng vừa xuống xe đã nghe tới rồi thảo dược hương, đi vào trong viện kia hương vị càng thêm nồng đậm. Hôm nay là cái hảo thời tiết, trong viện thả thật nhiều cái giá gỗ, mặt trên phơi đủ loại thảo dược, chỉ để lại một cái chỉ cung hai người sóng vai hành tẩu tiểu đạo đi thông phòng ở. Lúc này, thứ kia trong phòng đi ra một cái lao phụ nhân tới.